Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 190 Rất sống một người. Viên chấp hử lạnh, liếc nhìn Lý Thắng một cái. Ngày đó nàng giả bộ bất tỉnh, ngươi không phải không thấy. Nếu như bây giờ nàng ta vui vẻ cao hứng đến đoan vương phủ ta thì chắc chắn là có vấn đề còn là vấn đề lớn. Lúc này đang là giai đoạn đặc biệt. Nếu nữ nhân kia tâm hoài bất quý thì chẳng phải chúng ta đã tự tìm phiền toái sao? Nga! Lý Thắng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nịnh nọt viên chấp, thế tử gia anh Minh, chỉ chốc lát sau đã có một nha đầu và viên ngũ nương đi vào. Viên chấp nhìn thấy viên ngũ nương liền nhíu mày, ai cho nữ nhân này vào? Vâng U, V Quy Quy! Rồi người khác cổng kia quá khẩn trương, chỉ lo miêu tả ngôn hành của Lâm Tiểu Trúc mà quên nhắc tới viên ngũ nương. Lâm Tiểu Trúc tiến lên thi lễ nói, nô tì mấy ngày trước bị bệnh thân thể suy yếu thỉnh thế tử ra cho phép ngũ nương ở lại bên cạnh nô tì để có người hỗ trợ nô tì. Hôm nay nàng cố tình trang điểm cho mắt môi và sắc mặt đều tái nhợt, hai mắt hốc hác, nhìn rất không có tinh thần nhìn nàng như vậy dường như không phải giả bệnh viên chấp cũng hạ hỏa tuy nhiên đang gia đoạn đặc thù không thể để viên ngũ nương ở lại nên chẳng thèm để ý lời lâm tiểu trúc mà chỉ vào viên ngũ nương mà ra lệnh cho lý thắng đuổi nàng ra ngoài dạ lý thắng đi đến trước mặt viên ngũ nương ra lệnh đi thôi đừng có chọc giận thế tử ra chúng ta nếu không sẽ không phải chỉ đuổi ra đơn giản vậy đâu viên ngũ nương nhìn về phía lâm tiểu trúc cầu xin kêu một tiếng Cô nương! Thế tử ra! Lâm tiểu trúc cắn môi, nhìn viên chấp chằm chằm. Nàng biết viên chấp là loại công tử ngầm thì vàng mà lớn lên, lại có sở thích biến thái thích các mỹ nhân lạnh lùng dứt khoát, tất nhiên sẽ không thích bộ dáng khóc lóc cầu xin. Nàng nhìn thẳng hắn là hy vọng hắn sẽ mềm lòng mà để viên ngũ nương ở lại. Có viên ngũ nương bên cạnh, an toàn của nàng cũng tăng thêm một phần. Nhưng nàn không biết viên chấp không phải là công tử thế gia bình thường. Tuy hắn thích ép bước dân nữ nhưng gặp lúc đại sự thì lại không hồ đồ chút nào. bao giờ đang là thời điểm mấu chốt, quan trọng nhất là an toàn của đoan vương phủ, hắn đương nhiên sẽ không để cho nhân sự không liên quan sống trong phủ. Đoan vương phủ chúng ta thứ không thiếu nhất chính là hạ nhân, viên chấp nhích miệng, lộ ra tươi cười tà mị Cho nên tiểu trúc cô nương không cần lo lắng chuyện của ngươi sẽ có người chiếu cố. Nói xong lớn tiếng hô bạc chỉ, ngươi đi chăm sóc cho tiểu trúc cô nương. Dạ, thế tử ra, một nữ tử trừng 17, 18 tuổi, mặc tơ lùa nguyệt sắc lập tức đi ra vén áo thi lễ. Lâm tiểu trúc biết không còn cách nào nữa, đành nói với viên ngũ nương, ngũ nương, vậy ngươi về đi, rồi quay sang hỏi viên chấp. Không biết nô tỳ phải ở lại trong phủ bao nhiêu ngày để có gì ngũ nương tới đón, viên chấp trao mày, đến lúc đó sẽ đưa ngươi về, lo cái gì? Dạ, Lâm Tiểu Trúc cũng không nói thêm, viên ngũ nương đành phải giao hành lý cho Lâm Tiểu Trúc rồi theo lý thắng đi ra ngoài, đến trước cửa còn lo lắng quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái. Lâm Tiểu Trúc thở dài, từ giờ chỉ còn một mình nàng tại nơi đầm rồng hang hổ này, nàng theo bản năng sờ soảng ngọc bài trước cổ. Hiện giờ chỉ có khối ngọc bài này mới đảm bảo được an toàn của nàng tới lúc vạn bất đắc dĩ đưa ngọc bài ra, dù là đoan vương hay viên chấp sẽ không dám đụng đến nàng. Lão gia tử thần thông quảng đại, khắp nơi đều có tai mắt. Chắc trong đoan vương phủ cũng có người của hắn, có khi nào biết nàng vào phủ mà sẽ âm thầm chiếu cố nàng không? Thấy viên ngũ nương và Lý Thắng đã ra cửa, viên chấp lại phân phó, bạch chỉ, mang nàng đến chỗ ở của các nữ đầu bếp, tìm một gian phòng cho nàng, ngươi cũng ở cùng nàng đi, lâm tiểu trúc diện mạo ngọt ngào không phải thu của viên chấp, đưa nàng vào phủ chẳng qua muốn thử viên thiên giã, xem hắn còn con bài gì chưa lật chứ cũng không thực sự muốn trở mặt. Nếu chọc giận viên thiên giã, khiến hắn không chịu chữa bệnh thì phiền to Ngoài ra, hắn cũng chỉ muốn cho mùi mùi xả giận chứ không có ý định nạp nàng là tiểu thiếp Phái bạch chỉ đến chiếu cố nàng là để nàng khỏi tìm tư cũng là thuận tiện giám sát nàng Dạ, bạch chỉ vâng mệnh rồi quay sang nói với lâm tiểu trúc đi thôi thái độ có chút kiêu căng Nàng cứ tưởng Lâm Tiểu Trúc là mục tiêu mới của thế tử ra, có thể trở thành sủng cơ của hắn nên còn đáng giá để nàng nịnh bợ nhưng vơm u, vê quy quy, rồi nghe thế tử phân phó đưa nàng đến viện của nữ đầu bếp, bạch chỉ liền bắt đầu khinh thường Lâm Tiểu Trúc. Đoan vương rất rộng lớn, ngoại trừ nội ngoại viện của viên chi Tùng còn có viện của các con hắn. Viên chi Trùng có hai con trai. Ngoài viên chấp còn có một nhi tử con thứ suốt mới 8 tuổi cho nên đối với chuyện viên chấp mê đắm nữ sắc đoan vương vẫn dung túng còn hy vọng hắn có thể khai chi tán diệp nên trong phủ xây rất nhiều phòng cho hắn. Đoan vương phi không thích tiếp xúc với cơ thiếp của trưởng phu lại mong con mình có ít thiếp thất thôi. Viên chấp cưới chính thay xong. Nàng liền chia sân, ngoài trừ vợ chồng viên chấp hàng ngày đến chính viện ăn cơm và thỉnh an chuyện ăn mặc chi tiêu của các cơ thiếp khác đều do thây tử của viên chấp quản lý, hoàn toàn tách biệt với vợ chồng viên chi tùng. Đại viện của nữ đầu bíp mà viên chấp nói là khu vực phòng bíp do đoan vương phi quản lý chứ không phải tiểu phòng bíp trước giờ chuyên dành cho viên chấp. Những người nơi này đều chỉ là nữ đầu bíp bình thường của đoan vương phủ. Nhìn thấy đại nha hoàn bạc chỉ bên cạnh thế tử gia gần như phải quỳ gối hành lễ. Nhưng thế tử gia đã ra lệnh, bạc chỉ không dám không nghe, tâm không cam lòng không nguyện mà dắt Lâm Tiểu Trúc ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc là người tâm tư kín đáo, nhìn thấy vẻ mặt biết hóa của bạc chỉ liền biết đại viện nữ đầu bếp là nơi như thế nào trong lòng liền buông lòng còn có chút cao hứng. Ở trong đoan vương phủ là một nữ đầu bếp là hợp với ý mình. Không cần lo lắng viên chấp mơ ước thân thể nàng mà nàng cũng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, hoàn thành nhiệm vụ rồi vương giao cho. Hai người đi xuyên qua rất nhiều dãy phòng, lại đi thêm một đoạn đường nữa mới đến chỗ phơi quần áo trong đại viện. Ôi, là bạch chỉ cô nương sao? Hôm nay sao lại rảnh rồi mà đến chỗ dơ bẩn của chúng ta vậy? Một phụ nhân trung niên đang ngồi trong sân làm nữ hồng thấy bạc chỉ đi vào lập tức đứng lên tươi cười chào hỏi. Đây là lâm tiểu trúc cô nương, là sư phụ làm điểm tâm thế tử gia mời từ bên ngoài vào, thế tử gia còn muốn ta đến chiếu cố nàng. Ngươi tìm một gian phòng lớn sạch sẽ cho chúng ta ở đi, bạc chỉ luôn mắt cao hơn đầu, cũng không kiên nhẫn nói chuyện, lập tức nói ra mệnh lệnh của viên chấp ta lập tức đi chuẩn bị phòng cho hai vị cô nương thập tam nương vùng trộm đánh giá lâm tiểu trúc vị nữ đầu bếp này là ai mà ngay cả đại nha hoàn bên cạnh thế tử gia phải tới đây chiếu cố cho nàng phải biết rằng hạ nhân cấp thấp và hạ nhân cấp cao hoàn toàn khác nhau tiền tiêu vặt hàng tháng của các nàng không thể sánh bằng bạc chỉ nha xem ra lâm tiểu trúc cô nương này được thế tử gia nhìn chúng nhưng nếu là vậy sao không đưa nàng đến phòng bếp nhỏ của thế tử mà lại đưa đến đại viện phòng lớn sạch sẽ đương nhiên không có bỏ trống nhưng thập tam nương là người cơ trí lập tức quét dọn sạch sẽ chỗ ở của mình còn đổi mới chăn nệm rồi an bài cho hai tôn thần tiểu trúc thấy đã có nơi an thân hoàn cảnh cũng không tệ liền muốn tách khỏi bạc chỉ bạc chỉ cô nương ngươi là đại nha hoàn bên cạnh thế tử ra Tiểu Trúc tuy bị phong hàn thân mình có chút mệt mỏi nhưng cũng không dám để cô nương chiếu cố, hay là cô nương cứ quay về bên cạnh thế tử ra đi. Tiểu Trúc có thể tự lo cho mình, nếu thực sự không được thì ở đây còn có vị tẩu tử này nha, đưa tay chỉ vào thập tam nương. Đúng vậy, đúng vậy, ta sẽ chiếu cố cho tiểu Trúc cô nương, bạc chỉ cô nương cứ trở về báo cáo kết quả đi, thập tam nương vui vẻ phù họa. Bạc Chỉ đương nhiên không muốn ở lại đây để bị người khác chê cười, nhưng nàng ở bên cạnh Viên Chấp đát lâu, có thể đoán được chút ý tứ của hắn, vì thế không dám làm chuyện trái lời Viên Chấp, không kiên nhẫn xua tay nói, "Rong dài quá, an bài thế nào, ta tự có quyết định, không cần các ngươi nhiều lời." Thập Tam nương bị nàng nói đến nghẹn lời, ngoài mặt càng thêm cung kính, trong lòng thì mắng thầm mấy lần. Lâm Tiểu Trúc chỉ nhấn mi, không lên tiếng. Xem ra bạch chỉ cũng không muốn ở đây nhưng vì có lệnh của viên chấp, nàng không dám trái lời, nếu như vậy, để nàng dám thì mình hình như không hợp lý lắm. Lâm Tiểu Trúc không phải là đầu bếp của đoan vương phủ nên cũng không có nhiều để làm. Ngày hôm sau chỉ ở yên trong viện, không đi đâu cả. Bạch chỉ thì leo lên giường đánh một giấc. Lâm Tiểu Trúc lại muốn moi chút tin tức từ thập tam nương nên ngồi xuống cạnh nàng. Giúp nàng làm chút việc cùng nói chuyện phiếm. Lâm Tiểu Trúc cười rộ lên rất ngọt ngào lại biết cách nói chuyện nên chẳng bao lâu Thập Tam Nương đã rất có cảm tình với nàng. Nhiệt tình giới thiệu với nàng tình huống trong phủ nhất là phòng bíp. Đến trưa, mọi người bắt đầu trở lại. Thập Tam Nương là quản sự ma ma của Đoan Vương Phi có đại vị lớn nhất trong viện. Mọi người nhìn thấy nàng đều thi lễ chào hỏi. Di. Một nữ tử dáng người cao gầy vơ u, vê, quy quy, vào cửa nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc liền nhỏ giọng kêu lên. Lâm Tiểu Trúc ngước mắt lên, nhìn thấy cô nương kia cũng có chút giật mình. Nữ tử này tướng mạo xa lạ nhưng áng mắt, dáng người tướng đi. Giống trang hảo bằng hữu tô tiểu thư đã từng chiếu cố nàng ở Sơn Trang. Các ngươi quen nhau sao? Thập tam nương nhìn Lâm Tiểu Trúc và cô nương kia hỏi. Biết vì ký Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 191 Nhận thức A Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn thập tam nương Dùng cằm chỉ về hướng bên kia Nhỏ giọng hỏi Nàng kia là ai Sao ta thấy ánh mắt nàng nhìn ta rất lạ Thanh âm nàng không lớn cũng không nhỏ Đủ để đám cô nương mới vào nghe được Nàng kia cũng sảng khoái tươi cười Không chút che giấu mà nhìn vào mặt Lâm Tiểu Trúc nói, lúc ta mới vào cửa rất sưởng sốt, cứ tưởng biểu mũi ta tới, bộ dạng cô nương rất giống biểu mũi ta nhưng nhìn kỹ thì vẫn có nét khác biệt, cô nương so ra còn đẹp hơn biểu mũi của ta, thập tam nương nghe vậy liền không nghi ngờ gì nữa, vỗ vai nàng kia cười nói, tử tinh linh ngươi, vào cửa không lo vẫn an lão nương đã vội vuốt mông ngựa người mới, rồi quay sang nói với Lâm Tiểu Trúc, nàng tên Tô Mai. Là nữ đầu bếp, làm các món chế biến từ thịt rất ngon, Vương Phi rất thích món cánh gà do nàng làm. Tô Mai cô nương hảo, Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, nhìn cô nương kia mỉm cười trong lòng tám phần khẳng định đó chính là Tô Tiểu Thư. Lúc trước Chu Nhị Ni đổi tên thành Chu Nhu, Tô Tiểu Thư giờ gọi là Tô Mai cũng không có gì lạ. Hơn nữa ánh mắt nàng ta nhìn nàng rất kích động, người không quen biết. Dù nhận sai cũng không đến mức kích động như vậy nha. Ngươi còn chưa nói tên của mình nha. Tô Tiểu Thư bình tĩnh nhìn Lâm Tiểu Trúc. Vẻ mặt tươi cười ánh mắt lại có chút hơi nước. Lâm Tiểu Trúc trong lòng cũng ê ẩm. Nàng nhớ lại lần đầu tiên quen biết Tô Tiểu Thư. Khi đó Tô Tiểu Thư cũng hoạt bát, vui vẻ. Cũng tràn đầy hào khí như vậy. Nhưng về nàng dần dần thay đổi. trầm mặc hơn rồi dần dần xa cách lâm tiểu trúc yên lặng nhìn tô tiểu thư nhẹ giọng nói ta gọi là lâm tiểu trúc không phải là hạ nhân trong phủ thế tử gia mời ta đến làm điểm tâm cho vương gia rồi chỉ vào phòng của mình ta ở chỗ này nếu tô cô nương rảnh rối có thể đến nói chuyện phiếm với ta tô tiểu thư quay đầu lau mắt nói với thập tam nương đang kinh ngạc nhìn nàng chu tẩu tử đừng cười ta ta thấy lâm cô nương liền nhớ tới những ngày ở nhà trước kia đứa nhỏ này nhớ nhà sao Thập Tam Nương thở dài, lấy ít mặt tử đưa cho Tô Tiểu Thư. Tô Tiểu Thư nấu ăn được Vương Phi xem trọng ở chung với các nữ đầu bíp cũng tốt nên Thập Tam Nương cũng chiếu cố nàng nhiều. Giờ nào rồi bạch chỉ đánh một giấc xong, lúc này Vương U, V, Quy, Quy, ngáp từ trong phòng đi ra, nhìn thấy trong sân có thêm mấy người liền bất mãn nhíu mày, bạch chỉ cô Nương chưa chế lắm. Thập Tam Nương lên tiếng. Bạch chỉ nhìn nhìn Tô Tiểu Thư và Lâm Tiểu Trúc đi đến chỗ thập tam nương ngồi ban đầu, đặt mông ngồi xuống. Lâm Tiểu Trúc liền giới thiệu nàng với Tô Tiểu Thư, bạch chỉ cô nương là người bên cạnh thế tử ra. Nàng sợ Tô Tiểu Thư lỗ mãng đi tìm nàng, mà có bạch chỉ ở bên cạnh nói chuyện sẽ không tiện, vẫn nên tìm cơ hội khác. Tô Tiểu Thư lên tiếng chào hỏi nhưng thấy bạch chỉ hờ hứng, nàng cũng không nói nhiều mà đi về phòng của mình. Gian phòng đó đã có hai người vào trước rồi, hiển nhiên là không chỉ một mình nàng ở đó. Nữ đầu bếp buổi sáng bận rộn nhiều việc trở về nghỉ ngơi một lát, ăn cơm xong lại tiếp tục làm việc. bạch chỉ ngủ một giấc tinh thần đầy đủ liền đi dạo quanh sân. Lâm Tiểu Trúc vẫn chưa có thời gian nói chuyện với Tô Tiểu Thư nhưng từ lúc thấy nàng ta, tâm của nàng liền bình tĩnh trở lại biết nơi này quả có nhiều người của mình như Viên Thành nói. Như vậy nhiệm vụ giết người cũng không phải chỉ dựa vào một mình nàng là hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, nàng chỉ cần bảo toàn bản thân, lặng lặng chờ mệnh lệnh. Căn phòng thập tam nương bố trí cho các nàng khá lớn, bên trong chỉ có một chiếc giường trải chiếu bên trên còn lại là nguyễn tháp. bạc chỉ không chút khách khí mà chiếm lấu cái giường, lâm tiểu trúc cũng không so đo với nàng mà ngủ trên tháp. Buổi tối, ai nấy đều ngủ say. Lâm Tiểu Trúc đang nằm trên tháp luyện công bỗng người được một mùi thơm lạ lùng. Giác quan của nàng luôn linh mẫn hơn người khác, người được mùi hương này liền ngừng thở, sau đó lấy trong túi ra một hạt tiêu cho vào miệng cắn một cái rồi mới dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ống trúc đâm xuyên qua giấy rán cửa sổ, mùi thơm lạ phát ra từ đây. Nín thở không phải là cách tốt, hạt tiêu cũng chỉ giúp giữ vững tinh thần được một lát. Lâm Tiểu Trúc vội vàng dùng chăn bịt kín mũi, mắt nhìn chằm chằm cửa sổ và cửa lớn. Một lát sau, người bên ngoài nghĩ là người trong phòng đã hôn mê liền dùng lưới dao mở cửa phòng tiến vào. Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lúc này mới thả lỏng tâm nhưng để chắc ăn, nàng vẫn nằm im, hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích. Cho đến khi bóng đen kia kiểm tra trong phòng mộ lượt xong mới đi đến bên giường. Sốc chăn điểm huyệt bạc chỉ rồi mới đi tới bên tháp, đặt một cái lọ dưới mũi cho nàng người tinh thần của Lâm Tiểu Trúc lập tức thanh tỉnh, mở mắt. Tiểu Trúc, Tô Tiểu Thư thấy nàng mở mắt, kinh hỉ hô nhỏ, thanh âm có chút nghẹn ngào, ta là Tô Tiểu Thư, Tiểu Thư thật là ngươi. Lâm Tiểu Trúc cầm tay Tô Tiểu Thư cảm xúc ngồn ngang trăm mối. Nàng cứ nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại Tô Tiểu Thư nữa. Nào ngờ khi nàng một mình mạo hiểm xâm nhập vào hang địch lại được gặp nàng ta ở đây Tiểu thư thời gian qua ngươi có khỏe không Ngươi vẫn ở trong đoan vương phủ sao Lâm tiểu trúc ngồi dậy nhẹ giọng hỏi Nói xong nàng vội vàng bịt miệng tô tiểu thư chỉ chỉ vào bên giường rồi lôi kéo nàng ta đi đến cái bàn trước cửa sổ Ấm nàng ta ngồi xuống bản thân nàng cũng ngồi bên cạnh rồi rót một ly trà Dùng ngón tay chấm nước viết lên bàn Làm vậy tuy chậm nhưng chắc ăn Tuy Tô Tiểu Thư đã điểm huyệt bạc chỉ Nhưng nếu bạc chỉ là người thâm tàng bất lộ Giả vờ hôn mê để nghe lén các nàng nói chuyện Đến lúc đó kế hoạch trọng đại của viên thiên giã sẽ bị thất bại Cho dù nàng và Tô Tiểu Thư không nói chuyện nhiệm vụ Thì người có ý chỉ cần đem lời các nàng nói với nhau phân tích một chút Suy nghĩ một chút, điều tra một chút thì chân tướng cũng sẽ bị bại lộ. Tô Tiểu Thư cũng là người cẩn thận nên đắt sông khói mê còn điểm huyệt bạc chỉ nhưng vẫn chưa lo lắng chu toàn. Thấy Lâm Tiểu Trúc làm vậy liền hiểu được dùng ý của nàng, lập tức phối hợp mà viết chữ lên bàn. Thì ra sau khi Lâm Tiểu Trúc rời khỏi Sơn Trang các đệ tử trong Sơn Trang cũng lần lượt rời đi. Tô Tiểu Thư trước tiên được đưa về nhà, sau đó bán vào đoan vương phủ. Nàng làm món thịt được Đoan Vương Phi yêu thích cuộc sống ở trong phủ cũng không tệ. Lâm Tiểu Trúc cũng nói đơn giản tình hình của mình cũng kể rõ ăn oán của nàng và uyển hoa quận chúa. Ngươi có tin tức của những người khác không? Tô Tiểu Thư viết. Lâm Tiểu Trúc lắc lắc đầu, nhìn ánh mắt buồn bã của Tô Tiểu Thư trong lòng nàng cũng thấy nặng nề. Nói vậy Tô Tiểu Thư cũng sống nàng đột ngột rời khỏi sơn trang. Hạ Sơn và Chu Ngọc Xuân đi đâu, hai nàng không ai biết. Nàng thì không có vướng bận gì với Sơn Trang nhưng tô tiểu thư thì khác. Nàng ta có tình cảm sâu đậm với Hạ Sơn đột ngột rời xa chắc chắn sẽ rất khổ sở. Lúc này đang là hạ tuần tháng 7, ánh trăng rất sáng, xuyên thấu qua ô cửa sổ chiếu lên hai bóng dáng đang ngồi an tính im lặng không lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc vỗ vỗ vài tô tiểu thư, viết lên bàn. Về ngủ đi, Tô Tiểu Thư lặng lặng nhìn nàng một hồi mới gật đầu đứng lên, lại quay đầu liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái, ôm nàng thật chặt rồi mới rời đi. Lâm Tiểu Trúc vội dọn dẹp trên bàn, lau sạch nước rồi mới quay về nằm lên tháp. Chuyện độc sát đoan vương, nàng không có nói với Tô Tiểu Thư. Dù sao hai người từng tách ra trong khoảng thời gian này, Tô Tiểu Thư trải qua như thế nào, nàng không biết. Nàng không thể xác định được Tô Tiểu Thư có đang tin hay không. Dù sao chuyện kia quá mức nghiêm trọng, phải giữ kín bí mật chờ lệnh của thượng cấp thôi. Nghĩ vậy, Lâm Tiểu Trúc mới yên tâm tiến vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, Lâm Tiểu Trúc vương U, V, Quy Quy cùng một đám người trong viện ăn điểm tâm xong thì một nha hoàn ăn mặc hoa lệ đi đến, nhìn lướt qua mọi người rồi hỏi ai là Lâm Tiểu Trúc. Lâm tiểu trúc bước lên phía trước nói là ta trong lòng có chút lo lắng chẳng lẽ huyền hoa quận chúa tìm nàng nàng biết tiến vào đoan vương phủ sẽ khó thoát khỏi ma trào của huyền hoa quận chúa hôm qua đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu không phải vì sợ bị đuổi đi sẽ không hoàn thành nhiệm vụ rồi vương giao cho nàng sẽ tiếp tục giả bệnh nhưng bây giờ vì đại cục nàng chỉ có thể nhẫn nhịn đi theo ta nha đầu kia không nói là ai kêu đã quay đầu bước đi, xin hỏi kêu ta đi làm gì. Lâm Tiểu Trúc vẫn không nhúc nhích mà hỏi tiếp, ta không phải là hạ nhân đoan vương phủ mà là thế tử gia đặc biệt kêu đến làm điểm tâm cho vương ra. Nếu cô nương nói không rõ ràng, ta sẽ không đi. Nha đầu kia dừng chân, xoay người, nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm. Lâm Tiểu Trúc cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng. Nếu nha đầu này thực sự do Huyền hoa quận chúa phái tới, nàng có nhường nhịn cũng không được gì, chi bằng ngẩng cao đầu thể hiện khí phách khiến cho nàng ta trong lòng có chút cố kỳ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch chỉ cũng từ trong phòng đi ra, ngẩng đầu lớn ngực cao ngạo nói với nha đầu kia, ngươi là người của viện nào trước giờ ta chưa từng thấy ngươi. Biết vì ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org chương một sữa và sao chân vịt nha đầu kia bị khí thế của bạc chỉ trấn áp lại thấy nàng ăn mặc không giống những người trong viện này còn hoa lệ hơn mình vội vàng thu liếm nhỏ giọng đáp ta là nha hoàn nhị đẳng của uyển hoa quận chúa mới được nâng lên cho nên tỷ tỷ không biết là phải, một phụ nhân khoảng chừng 40 tuổi, chỉ vào nha đầu kia cười nói, "Bạch chỉ cô nương, cô nương này đúng là nha đầu là hương quế trong viện của Uyển Hoa quận chúa, bình thường ta hay đưa thức ăn đến đó nên nhận ra." Hương Quế thấy phụ nhân kia nói giúp mình, cảm kích nở nụ cười chào hỏi, "Lý Tẩu tử, hiển nhiên là hai người quen nhau." Bạch Chỉ thấy vậy, sắc mặt hòa hoán lại, Đoan Vương chỉ sinh được một nam một nữ, chính là Viên Chấp và Viên Nhiêu. Hai huynh muội cùng mẹ, quan hệ cũng gần gũi nên hạ nhân hai viện cũng thân thiết với nhau hơn. Vậy thì ngươi đi với nàng đi, Bạc Chỉ xoay người nói với Lâm Tiểu Trúc, giọng điệu như Lâm Tiểu Trúc thuộc quyền quản lý của nàng, nàng cho phép thì mới được đi cùng người khác. Lâm Tiểu Trúc cứ tưởng Bạc Chỉ và Hương Quê sẽ có một phen dương cung bạc kiếm. Làm cho các nàng nội đấu với nhau nhưng xem tình hình trước mắt đành phải từ bỏ ý định. Biết gió huyền hoa quận chúa không có hảo ý, nàng cũng không dại gì mà chui đầu vào gió nhưng nên tìm cứ gì bây giờ. Suy nghĩ một lát, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy không thể làm cứng là không được, không biết huyền hoa quận chúa gọi ta có chuyện gì. Ta chỉ làm điểm tâm, những chuyện khác sẽ không làm, ngay từ đầu Lâm Tiểu Trúc đã bày ra khí thế không thua gì bạch chỉ. Hương Quế liền biết là nàng khó chơi mà vơ u, vê quy quy, rồi Uyển hoa quận chúa bảo nàng đến gọi Lâm Tiểu Trúc, cũng không nói gọi đến làm gì. Hiện tại nàng chỉ muốn đưa Lâm Tiểu Trúc đến trước mặt Uyển hoa quận chúa cho xong nhiệm vụ. Vì thế cũng nói thuận theo Lâm Tiểu Trúc, đương nhiên là quận chúa bảo ngươi đến làm điểm tâm rồi, mau đi đi, Lâm Tiểu Trúc đang tính rằng co thêm, muốn đến phòng bếp chứ không phải cùng nha đầu kia đến chỗ uyển hoa quận chúa, nhưng vơ u, v, quy quy, mới mở miệng, Lý Tẩu Tử đã nắm lấy tay nàng, vẻ mặt tươi cười khuyên nhủ, ai nha, vì cô nương này, làm việc cho quận chúa, người khác còn cầu không được nha, ngươi đừng ra sức khước từ nữa. Làm tốt, quận chúa sẽ thưởng hậu, đủ để ngươi ở bên ngoài vất vả cả nửa năm." Nói xong lại quay sang nha đầu kia, "Hương quý cô nương, làm điểm tâm mất nhiều thời gian, một người làm sợ là quận chúa đợi đến khuya cũng không có, dù sao hôm nay ta cũng rảnh, hay để ta và nha đầu này đi theo trợ giúp được không?" Miệng nói, tay chỉ vào Tô tiểu thư. Lâm tiểu trúc bị Lý Tẩu tử nắm tay liền hơi ngầm ra. Lý Tẩu Tử nắm ngón giữa của nàng, dùng sức nhéo ba cái, lại gõ hai cái. Đây chính là ám hiệu viên Thành đã nói với nàng, nội ứng trong đoan vương phủ sẽ dùng cách này để liên lạc với nàng. Nói cách khác, Lý Tẩu Tử này là người một nhà, cũng là người lãnh đạo bọn họ trong đoan vương phủ. Hương Quế do dự một lát, lời của Lý Tẩu Tử cũng có lý, hơn nữa nàng ta cũng là đầu bếp nổi danh trong phủ. Làm ra rất nhiều món ngon Vương gia rất thích thường xuyên được ban thưởng Bây giờ nàng tự đề xuất đi làm trợ thủ cho Lâm Tiểu Trúc Nếu từ chối thì sẽ làm nàng mất hết mặt mũi Vì thế miễn cưỡng đáp Lý Tẩu Tử Ngươi có thể đi nhưng tính tình của quận chúa ngươi cũng biết rồi đó Nếu bị trách mắng thì ngươi phải nói do ngươi tự nguyện muốn đi cùng nha Được, được Cảm ơn hương quý cô nương Lý Tẩu Tử tươi cười tiến tới Nhẹ giọng nói Nghe nói vì tiểu trúc cô nương này làm ra nhiều món điểm tâm mới lạ độc đáo Mọi người chưa từng thấy qua Ta muốn đi theo cũng là tranh thủ học một hai chiêu Nếu sau này quận chúa muốn ăn điểm tâm thì không cần gọi người bên ngoài nữa Hương Quế lập tức xóa tan nghi ngờ Xoay người nói Vậy đi thôi Thấy Lý Tẩu Tử gọi cả tô tiểu thư cùng đi Trong lòng lâm tiểu trúc càng thêm chắc chắn Đã vào đoan vương phủ Nếu huyền hoa quận chúa gọi đến Nàng không đi là không được Bây giờ có Lý Tẩu Tử và Tô Tiểu Thư cùng đi Chắc nàng sẽ không phải chịu thiệt Hơn nữa nhìn hành động của Tô Tiểu Thư Hôm qua đã thấy trước kia ở Sơn Trang Nàng đã che giấu một ít bản lĩnh Mà Lý Tẩu Tử là người cầm đầu Chắc công phu còn trên cả Tô Tiểu Thư Thấy Lý Tẩu Tử dùng mắt ra hiệu cho mình Rồi lôi kéo Tô Tiểu Thư đi theo Hương Quế Lâm Tiểu Trúc không chút do dự mà theo sau Đoan vương phủ rất rộng lớn nhưng Lâm Tiểu Trúc lại có chút khả năng nhìn nhận phương hướng, âm thầm nhớ kỹ đường đi phòng khi chạy trốn. Dọc theo hành lang gấp khúc quẹo trái cua phải một hồi, lại xuyên qua một cổng vòm, đi đến một nơi giống như hoa viên. Lúc này huyền hoa quận chúa đang ngồi trong lương đình chơi cờ với thị nữ, thấy Lâm Tiểu Trúc đến lại có thêm Lý Tẩu Tử và Tô Tiểu Thư liền nhíu mày nói, Hương Quế, ngươi làm việc thế nào vậy? Ta bảo ngươi đi kêu Lâm Tiểu Trúc, sao lại có hai người khác cũng theo tới. Hương Quế hoàng hốt, vội vàng giải thích quận chúa, nô tì nghĩ ngài gọi Lâm Tiểu Trúc đến làm điểm tâm nhưng một người sẽ làm quá chậm, sợ quận chúa sốt ruột cho nên mới cho phép hai người này đến hỗ trợ, quận chúa. Lâm Tiểu Trúc không muốn để quyền hoa quận chúa nắm quyền chủ động tiếng lên, phúc thân nói. Không biết quận chúa muốn ăn loại điểm tâm nào tiểu trúc lập tức đi làm ngay, lại chỉ vào lý tẩu tử và tô tiểu thư nói, vì tẩu tử và cô nương này là ta cố ý mời đến hỗ trợ, như vậy sẽ làm nhanh hơn, với tính tình của huyền hoa quận chúa sẽ kêu người đến trực tiếp đánh cho một trận chỉ còn chút hơi tàn, dù thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi nhưng ca ca đắt luôn miệng dặn dò nàng không được để cho người ta bắt được nhược điểm nếu để viên thiên Giã vin vào cớ đó mà ầm ý, thậm chí không chịu chữa bệnh cho phổ vương thì huyên mùi các nàng cũng không yên cho nên muốn chút giận lên lâm tiểu trúc cũng cần có lý do vì thế uyển hoa quận chúa mới nhẫn nại đảo mắt nói tốt lắm ta muốn ăn bánh bơ ngọt ngày đó ngươi đã làm ngươi mau làm đi ngươi đã có hai người trợ giúp chắc sẽ làm rất nhanh Vì thế ta cho ngươi thời gian 2 tuần trà ở hiện đại, muốn có bơ sẽ dùng phương pháp đánh ly tâm lên sữa động vật nhưng ở cổ đại cách này không thể thực hiện được. Cho nên lâm tiểu trúc cho sữa vào trong bình rồi đặt ở chỗ dâm mát khoảng 36 giờ, sau đó vứt lớp váng bên trên rồi lại thêm một bước hóa tan và sát trùng mà làm thành bơ. Nghe uyển hoa quận chúa nói vậy nàng chỉ có thể cười khổ bẩm quận chúa bánh bơ ngọt phải mất ba bốn ngày mới có thể làm được nếu quận chúa muốn ăn bánh bơ ngọt chi bằng sai người đến ngọc soạn trai mua cũng chỉ mất khoảng 2 tuần trà còn bảo làm ngay bây giờ tiểu trúc thực sự không làm được uyển hoa quận chúa kêu nàng làm điểm tâm chẳng qua là lấy cớ thản nhiên liếc mắt nhìn lâm tiểu trúc nghe nói ngươi lại làm ra món mới vậy ngươi tùy tiện làm một loại đi dạ Lâm Tiểu Trúc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo Lý Tàu Tử và Tô Tiểu Thư lui xuống. Tiểu Trúc cô nương bên cạnh có một gian bếp nhỏ chuyên làm điểm tâm cho Vương Phi, hay ta đưa ngươi đến đó, như vậy không cần chạy qua chạy lại nữa, khỏi sợ chậm trễ, Lý Tẩu Tử nói. Lâm Tiểu Trúc lại hỏi chuyện khác, Lý Tẩu Tử buổi sáng Uyển hoa quận chúa ăn món gì? Buổi sáng phòng bếp lớn luôn bố trí người chuẩn bị, chúng ta phải đến phòng đầu bếp, Ngươi hỏi cách này để làm gì? Lâm Tiểu Trúc cười cười không đáp, phòng đầu bếp chắc cũng không xa đây phải không? Vậy chúng ta đến đó đi, Vương U, Vê Quy Quy, rồi uyển hoa quận chúa cho thời gian 2 tuần trà. Lý Tẩu Tử không hề phản đối, như vậy chắc chắn phòng đầu bếp không quá xa nơi này. Đi thẳng là tới... Lý tẩu tử chỉ tay nói ba người vội vã đến phòng đầu bếp. Lý tẩu tử vơ u, v, quy quy, vào đát lôi kéo một bà tử nói thầm vài câu. Sau đó nói với lâm tiểu trúc buổi sáng Uyển hoa quận chúa nói không có khẩu vị. Người trong phòng bếp liền dùng dao chân vịt làm thành một chén mì văn thắn cho nàng. Ăn bao lâu rồi? Mới ăn không bao lâu? Lý tẩu tử đáp. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Không biết Lâm Tiểu Trúc vì sao phải hỏi vấn đề này. Có cho đu đủ vào không? Không có. Lý Tẩu Tử lắc lắc đầu. Mấy loại hoa quả nhiệt đới này rất quý giá, cơ thiếp trong phủ lại đông. Nếu có đu đủ cũng là dành cho chủ tử ăn, làm gì tới lượt phòng bếp được dùng. Như vậy bây giờ ta cần sữa và gừng thật nhiều gừng. Lâm Tiểu Trúc nhanh chóng định ra kế hoạch và đưa ra yêu cầu. Hừ, uyển hoa quận chúa nếu đã muốn hại nàng, nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Dù thế nào thì đắc tội ai cũng không nên đắc tội đầu bíp. Trong phòng đầu bíp trước mắt bao nhiêu người, nàng sẽ không ngu ngốc hạ độc uyển hoa quận chúa để tìm đường chết cho mình. Nhưng lợi dụng sự tương sinh tương khắc của thức ăn khiến cho nàng bị tiêu chảy một trận chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Ăn sữa vào dao chân vịt trong vòng một canh giờ sẽ bị tiêu chảy, đến khi đó uyển hoa quận chúa sẽ không còn hơi sức đâu mà tìm nàng gây phiền toái. Lúc này không cần Lý Tẩu Tử, Tô Tiểu Thư Vương U, Vê Quy Quy, nghe Lâm Tiểu Trúc yêu tàu đã lập tức hành động, chốc lát sau đã mang sữa và gừng về. Tô Mai, ngươi gọt vỏ gừng, Lâm Tiểu Trúc chỉ huy, Lý Tẩu Tử, phiền ngươi đun sữa cho nóng lên. Không cần nấu sôi, chỉ cần hơi nóng là được, sau đó ngươi dựa vào khẩu vị của uyển hoa quận chúa mà cho đường vào, được, hai người lập tức bắt tay vào việc. Lâm Tiểu Trúc và Tô Tiểu Thư ở chung với nhau ba năm, lại là bạn tốt nên tác phong làm việc rất quen thuộc. Vì vậy khi Lý Tẩu Tử làm nóng sữa xong thì gừng cũng đã được băm nhuyễn, vắt thành nước đựng trong một chiếc chén ngọc xanh biếc. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 193 Sữa gừng Sao lại làm ba chén? Lý Tẩu tử nhớ tới thời hạn có chút khẩn trương nên nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc làm tới ba chén điểm tâm liền la lên. Không sao, sẽ kịp. Lâm Tiểu Trúc cười nói Uyển hoa quận chúa cố tình tìm cớ, nàng đương nhiên sẽ có đề phòng. Lâm Tiểu Trúc thử độ ấm của sữa Dựa theo tỷ lệ năm một mà chậm rãi đổ sữa vào trong chén ngọc, nghiêng một bên, khuấy đều tay. Lát sau nước gừng và sữa đã tạo thành hình sợi bông. Lâm Tiểu Trúc đem mấy cái chén để vào giò Trúc, lại hỏi Lý Tẩu Tử một ít mứt hoa quả rồi mới nói đi thôi. Vậy là xong rồi sao? Lý Tẩu Tử nghi hoạt hỏi. Sữa hòa nước gừng uống ngon lắm sao? Làm món điểm tâm như vậy cho Uyển hoa quận chúa khác nào cho nàng có cớ trách mắng. Yên tâm đi, hẳn là không thành vấn đề. Tô Tiểu Thư lôi kéo Lý Tẩu Tử thấp giọng nói. Vậy thì đi thôi. Lý Tẩu Tử thấy thời gian đã đến cũng không nói nhiều nữa. Ba người lại theo đường cũ quay về Lương Đình. Hôm nay Uyển hoa quận chúa ăn uống no đủ chuẩn bị tinh thần chỉ để chỉnh trị chỉ lâm tiểu trúc cho nên đặc biệt kiên nhẫn. Vẫn đang ngồi chờ trong đình Thấy đám người Lâm Tiểu Trúc Nghĩ tới cảnh lát nữa Lâm Tiểu Trúc phải chịu đòn mà tâm tình vô cùng vui sướng Lúc này trong đình không chỉ có một mình Uyển Hoa Quận Chúa Mà còn có một nữ nhân mặc váy hồng Đang nói gì đó với Uyển Hoa Quận Chúa Thấy mọi người đến Ánh mắt nàng lóe lên một cái Không nói nữa mà bất động thanh sắc đánh giá Lâm Tiểu Trúc Quận Chúa điểm tâm đến đây Lâm Tiểu Trúc thấy có người ở cùng Uyển Hoa quận chúa, thầm cảm thấy may mắn vì đã làm thêm hai chén sữa gừng. Bưng lên đi! Uyển Hoa quận chúa nói. Lâm Tiểu Trúc cũng không đặt giỏ lên bàn mà đưa cho tô tiểu thư cầm, còn mình lấy đồ trong giỏ ra. Thấy Lâm Tiểu Trúc đào cái chén lớn, Lý Tẩu tử nhìn không được thò đầu xem thử, thấy sữa gừng vương u, v, quy, quy, rồi còn ở dạng sữa giờ đã đông thành khối màu trắng. Lâm Tiểu Trúc dùng muỗng múc một ít mứt hoa quả hồng hồng dưới lên chính giữa trắng hồng kết hợp với chén ngọc xanh biếc nhìn rất đẹp mắt. Mời quận chúa nếm thử món sữa gừng, Lâm Tiểu Trúc tiến lên đặt một cái chén ngọc trước mặt quyển hoa quận chúa, ơ, để xuống đi, quyển hoa quận chúa nhìn nhìn, vẻ mặt không có biểu tình gì. Lâm Tiểu Trúc lại đem một cái chén khác tính đặt trước mặt vị mỹ nhân kia, không ngờ Uyển hoa quận chúa lại đưa tay ngăn lại. Ngô Di Nương, sáng nay ta không có khẩu vị nên chẳng ăn được mấy, hai chén điểm tâm này để cho ta đi, nếu ngươi muốn ăn thì bảo nàng làm thêm cho ngươi đi, Ngô Di Nương. Cơ thiếp của Noan Vương Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn nàng kia một cái, thấy nàng khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, tuổi khoảng 16, 17, xem ra chắc cùng lứa với huyền hoa quận chúa. Hai củ cải trắng ngon vậy lại để cho heo ăn. Lâm Tiểu Trúc trong lòng thở dài. Ngô Di Nương nghe uyển hoa quận chúa nói vậy, che miệng cười cười, không phải sợ ta tranh với ngươi sao? Đưa mắt nhìn cái chén, nhưng mà món này ta chưa từng thấy qua, không biết hương vị thế nào chi bằng ngươi cho ta nếm thử một miếng đi. Không được, nào có lý trưởng bối tranh ăn với vãn bối uyển hoa quận chúa lộ tính trẻ con, vội vàng lấy tay che hai cái chén lại. Lâm Tiểu Trúc thấy vậy, cười nói quận chúa muốn thêm một chén nữa phải không? Uyển Hoa quận chúa nghe thanh âm của Lâm Tiểu Trúc, thu lại tươi cười trên mặt, lạnh lùng thơ sáu o 1 t không cần. Vậy tốt quá, không cần đi làm thêm, Lâm Tiểu Trúc cười cười, lấy thêm một chén từ trong giỏ ra đặt trước mặt ngô di nương, sợ quận chúa còn muốn ăn thêm nên Tiểu Trúc làm dư một chén nếu quận chúa nói đủ vậy chén sữa gừng này mời ngô di nương nếm thử đi ngô di nương không nói gì chỉ dùng ánh mắt đánh giá lâm tiểu trúc rồi quay sang cười nói với uyển hoa quận chúa quận chúa ngươi sẽ không dành với ta nữa chứ hừ uyển hoa quận chúa khó chịu hừ lạnh một tiếng kế hoạch của nàng là ăn xong điểm tâm của lâm tiểu trúc liền giả vờ đau bụng sau đó lấy cớ mà trừng trị nàng Không ngờ lại gặp phải sủng cơ ngô di nương của phổ vương, nàng ta còn ngồi lì không chịu đi, lại không ngờ lâm tiểu trúc làm tới ba chén điểm tâm, làm nàng nhất thời không biết phản ứng thế nào. Có điều, cũng đâu ai đoán được lát nữa nàng đau bụng, phải không? Ngô di nương cũng không thèm để ý sắc mặt của huyền hoa quận chúa, cầm chén sữa gừng lên chầm rãi cho vào miệng. Sữa gừng hương vị đậm đà, vị béo vị ngọt đều vương u v quy quy phải mùi sữa hòa với mùi gừng tạo nên hương vị thật đặc biệt cũng rất vi diệu uyển hoa quận chúa vốn tính ăn hai miếng liền giả vờ đau bụng nhưng món điểm tâm này thực sự quá ngon nàng ăn một mạch hết sạch cả hai chén rồi mới buông muỗng nhìn nhìn ngô di nương lúc này ngô di nương cũng đã ăn xong động tác ưu nhã dùng khăn lau miệng thấy uyển hoa quận chúa cũng đã ăn xong liền cười nói món này hương vị không tệ ta đang tính kêu nàng làm thêm một chén quận chúa có muốn ăn thêm không. Thanh âm của nàng chưa dứt, Uyển Hoa quận chúa đã ôm bụng la lên, biểu tình cực kỳ thống khổ. Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Ngô Di nương hoàng sợ, vội tiến lên vỗ vỗ lưng Uyển Hoa quận chúa, bối rối la lớn, "Quận chúa, ngươi sao vậy?" Lý Tẩu tử cũng hoàng hốt, Liếc Lâm Tiểu Trúc một cái, hiển nhiên là hoài nghi nàng đã hạ dược uyển hoa quận chúa. Đang giai đoạn căng thẳng, các nàng còn đại sự phải làm, không phải là lúc so đo với Tiểu Thư được nuông chiều như uyển hoa quận chúa. Nếu lúc này Lâm Tiểu Trúc hạ độc uyển hoa quận chúa sẽ làm xáo trốn kế hoạch của nàng mà Lâm Tiểu Trúc cũng khó bảo vệ mình. Nhưng trước lúc Lâm Tiểu Trúc vào phủ, Nàng đã nhận được tin của Dù Vương Muốn nàng dù thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho Lâm Tiểu Trúc Hôm qua, sau khi Lâm Tiểu Trúc vào phủ Nàng lại nhận được lời nhắn của Viên Thành Bảo nàng dù thế nào cũng không được để Lâm Tiểu Trúc chịu bất kỳ thương tổn nào Cho nên Vương U, Vương Quy Quy Rồi nàng mới mặc kệ khả năng bị người ta hoài nghi mà cương quyết đi theo Lâm Tiểu Trúc Bây giờ Uyển hoa quận chúa Vương U Vê quy quy, mới ăn điểm tâm xong đã than đau bụng, nàng nên làm thế nào để Lâm Tiểu Trúc có thể tránh được một kiếp này? Chỉ có Lâm Tiểu Trúc hiểu rõ, Uyển hoa quận chúa đang đau thật hay giả vờ. Sữa gừng nếu ăn cùng rau chân vịt thì sẽ đau bụng tiêu chảy nhưng tuyệt đối không phát tác nhanh như vậy. Mà lúc này Uyển hoa quận chúa dù biểu tình rất đau đớn lại không nghĩ tới chuyện gọi đại phu đủ thấy là tìm cớ xử phạt nàng mà thôi quả nhiên nàng mới nghĩ xong uyển hoa quận chúa đã xô đổ chén ngọc trên bàn xuống đất lớn tiếng gọi khá lắm lâm tiểu trúc ngươi đã cho ta ăn cái gì người đâu mau đánh chết nàng cho ta dạ ngọc lan nghe giọng của quận chúa vẫn sang sảng biết nàng không có việc gì từ lúc ở thẩm viên quay về nàng bị quận chúa phạt quỳ suốt một ngày lại không cho ăn cơm nên oán khí với lâm tiểu trúc cũng không ít hơn uyển hoa quận chúa là bao Nghe được lệnh lập tức vung tay nói với bà tử phía sau kéo xuống đánh chấm đắc Ngô Di nương cao giọng quát một tiếng quay sang căm tức nhìn Ngọc Lan chủ tử ngươi bệnh đến hồ đồ Ngươi cũng hồ đồ luôn sao Không lo đi thỉnh đại phu để xem bệnh cho chủ tử ngươi lại vội vàng đánh người Người còn ở đây chừng phạt lúc nào mà trả được Còn thất thần làm gì không mau đi mời đại phu đi Ngô Di Nương thời gian này rất được phổ vương sủng ái, lại nịnh hót được lòng mẫu phi cho nên uyển hoa quận chúa cũng nể nang nàng vài phần. Tuy vậy lúc này nàng lại hận Ngô Di Nương nhiều chuyện vô cùng, ôm bụng ngẩng đầu, không thèm nhìn Ngô Di Nương cũng không để ý tới vẻ mặt do dự của Ngọc Lan chỉ vào bà tử quát lớn còn thất thần làm gì. Mau đánh cho ta! dạ bà tử kia theo uyển hoa quận chúa đã lâu đương nhiên hiểu được tâm tư của chủ tử lập tức sắn tay áo tiến lên tính bắt lấy lâm tiểu trúc không ngờ có người đã ngăn trước mặt lâm tiểu trúc cao giọng nói quận chúa điểm tâm này là do lâm tiểu trúc chỉ đạo nô tỳ và lý tẩu tử tự tay làm vô cùng sạch sẽ sao có thể ăn vào bị đau bụng không phải quận chúa có hiểu lầm gì chứ Đúng vậy quận chúa, điểm tâm này là do Nô tỳ và Tô Mai làm, Lâm Tiểu Trúc không có tự mình ra tay. Hơn nữa Vương U, Vê Quy Quy, rồi Ngô Di Nương cũng có ăn, sao không thấy nàng bị đau bụng. Cho thấy việc quận chúa bị đau bụng không liên quan tới điểm tâm. Quận chúa thân thể quan trọng hơn, vẫn nên xem Đại Phu trước đi, Lý Tẩu Tử khuyên nhủ. Chỉ đánh một đầu bíp thôi mà trước tiên ca ca dặn đi dặn lại phải chú ý phương thức, sau đó ngô di nương đến gây rồi, giờ ngay cả tiểu nha đầu và đầu bíp trong phủ cũng đứng ra cản trở. Uyển hoa quận chúa bốc cao lửa giận bất chấp đang giả vờ đau bụng đứng bật dậy chỉ vào tô tiểu thư và lý tẩu tử nói, vậy đánh luôn tất nàng đi. Đánh, mỗi người ba mươi đại bản đánh thật mạnh cho ta. Ngô Di Nương lại vung tay lên khăn cười hì hì nói Quận chúa không phải ta muốn ngăn cản ngươi nhưng Lý Tẩu Tử và Tô Mai đều là nhân sự đắc lực của phòng bíp. Vương Phi và Vương Gia ngày nào cũng phải ăn món do các nàng nấu nha. Nếu đánh các nàng mỗi người ba mươi đại bản chẳng những khiến các nàng nhàn hạ nằm trên giường vài ngày mà cuối cùng còn bị Vương Gia và Vương Phi trách tội chi bằng vẽ hoa lên mặt các nàng. Làm các nàng xấu mặt các nàng không chậm trễ làm việc mà hiệu quả còn mạnh hơn đánh 30 đại bản nhiều ngươi nghĩ xem nữ nhân hơn nữa còn là hai hoàng hoa khuê cúc thiếu nữ chưa gả Nếu bị phá tướng thì sau này còn có thể gả cho ai Đến lúc đó chịu sự chỉ trỏ chế xếu của mọi người Chẳng phải so với đánh 30 đại bản còn tác dụng hơn sao Uyển hoa quận chúa nghe vậy cảm thấy có lý gật đầu nói được Làm như vậy đi thanh âm vương u, v, quy, quy, dứt, ngô di nương đã vỗ tay nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Ta từ nhỏ đã thích vẽ hoa lên mặt người khác, rốt cuộc cũng có dịp thỏa cơn nghiện rồi, quay sang nói với Uyển hoa quận chúa, quận chúa, việc này để ta làm được không? Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 194 Đoan Vương Phi Uyển hoa quận chúa xuống mình, nổi ra gà, nhìn ngô di nương nhìn quái vật. Ngô di nương lại không đợi nàng đáp ứng đã vươn tay rút cây châm trên đầu xuống, mỉm cười ruột gì với Uyển hoa quận chúa. Sau đó xoay người đi đến trước mặt tô tiểu thư, ta sẽ thử tay từ nha đầu này trước. Từ lúc tô tiểu thư đứng ra chắn ở phía trước nàng, lâm tiểu trúc đã muốn lên tiếng nhưng lại bị lý tẩu tử ngăn cản, không cho nàng lên tiếng, nàng liền thấy nghi hoặc. Viên thiên giá bồi dưỡng nhiều thủ hạ như vậy, đoan vương phủ lại là đối tượng hắn đặc biệt quan tâm chắc chắn người của hắn chen vào đây không phải là ít. Chỉ trong viện nàng ở đã có thể gặp được hai người nhà cho thấy trong đoan vương phủ cơ sở ngầm rất nhiều có lẽ lý tẩu tử thấy uyển hoa quận chúa gọi các nàng đi đã thông báo cho người nhà đến cứu nếu không dù lý tẩu tử và tô tiểu thư ở trong phủ có tài cán thế nào thì cũng chỉ là hạ nhân uyển hoa quận chúa lại là người ương ngạnh cho dù thứ đệ, muội hay di nương của mình cũng không cho sắc mặt tốt huống chi là hạ nhân có thể ngăn cản được quận chúa trả thù sao Bởi vậy có thể thấy được Ngô Di Nương đột nhiên xuất hiện này chính là cấu binh của các nàng, nếu không một tiểu thiếp của Đoan Vương bình thường sẽ tránh uyển hoa quận chúa còn không kịp, làm gì có chuyện chủ động nói chuyện còn mặt dày không chịu đi. Cho nên, sau khi Lý Tẩu Tử ra hiểu, nàng liền im lặng nghe hai người nói chuyện càng nghe trong lòng càng cảm thấy quái gì. Một người giỏi ngụy trang thế nào thì thói quen, động tác và cách nói chuyện cũng khó có thể thay đổi. Liên tưởng nhiều thứ, Lâm Tiểu Trúc trong lòng chắc chắn Ngô Di Nương này chính là Ngô Thái Vân đã ở trung Sơn Trang với nàng suốt ba năm. Nhưng mà Ngô Thái Vân vẫn luôn đối đầu với nàng trước kia ở Sơn Trang đã hao hết tâm tư chỉ để nàng gặp chuyện không hay. Bây giờ uyển hoa quận chúa nhằm vào nàng, Ngô Thái Vân nên thấy cao hứng, nhân cơ hội mà bỏ đá xuống xếng chứ sao lại giúp nàng. Lâm Tiểu Trúc liếc nhìn Tô Tiểu Thư một cái. Không lên tiếng cũng không làm gì, chỉ yên lặng xem xét. Tô Tiểu Thư tuy vì Hạ Sơn mà có ngăn cách với nàng nhưng sự quan tâm dành cho nàng vẫn không đổi. Vơ U, V, Quy, Quy, rồi nàng chủ động đứng ra nhận điểm tâm do mình làm là đã đủ chứng minh, nếu nàng không lên tiếng thì việc này sẽ không liên quan tới nàng rồi. Bây giờ Ngô Thái Vân lại nói những lời còn áp độc hơn cả Quyền hoa quận chúa, đánh 50 đại bản, vận công cũng có thể chịu đựng được. Vì đại cục, vì thân phận Ngô tỷ của viên phủ, vì đại sự của viên thiên giá, có lẽ nàng sẽ nhìn nhưng nàng nhất định sẽ không để bị vẽ hoa lên mặt. Không ngờ, Ngô Thái Vân không có đi đến trước mặt nàng mà lại tới chỗ Tô Tiểu Thư. Tính tình Tô Tiểu Thư cũng giống nàng, xưa nay không dễ để bị người khi nhục. Vậy mà lúc này lại đứng yên đó không phản ứng trong mắt không có phần nổ trên mặt không biểu tình oán hận giống như bị dọa đến ngây người. Sự tình thật kỳ quái. Lý Tẩu Tử luôn nắm lấy bàn tay trong tay áo của Lâm Tiểu Trúc sợ nàng có phản ứng sẽ làm hư đại sự. Lúc này thấy Ngô Thái Vân nghe răng cười đi về phía Tô Tiểu Thư lại nhéo Lâm Tiểu Trúc một cách như muốn nhắc nhở nàng an tâm đừng lo lắng rồi quỳ xuống dập đầu cầu xin quận chúa ngô di nương các ngươi tha chúng ta đi tha chúng ta đi vẽ hoa lên mặt các ngô tỳ không tính là gì nhưng sẽ làm ô ế tay của quận cháu và di nương hay là các ngô tỳ tự vả miệng mình được không hoặc để quận chúa phạt roi cũng được quận chúa ngô di nương nếu vẽ hoa lên mặt các ngô tỳ để vương phi nhìn thấy lại không biết giải thích thế nào Lý tẩu tử nếu vẫn đứng yên không cầu xin, Uyển hoa quận chúa sẽ sinh nghi nhưng lúc này nàng đã quỳ xuống cầu xin tha thử, Uyển hoa quận chúa càng cảm thấy cách của ngô di nương rất được. Dù vương phi có hỏi tới thì sao? Chẳng qua là mấy hạ nhân thôi, cùng lắm thì trách mắng hai câu, nói gì mà cô nương không nên bảo ngược. Mà thôi, chủ ý là do ngô di nương đưa ra cũng chính nàng động thủ liên quan gì tới nàng đâu. Đến lúc đó chỉ cần đẩy ngô di nương ra làm bia là được, còn nàng có kết cuộc thế nào cũng chẳng liên quan gì tới mình. Nghĩ như vậy, Uyển hoa quận chúa vô cùng cao hứng, tiếng khóc của Lý Tẩu Tử làm nàng cảm giác rất khó chịu, phấn nộ quát, im miệng, khóc cái gì mà khóc trước hết đem ra ngoài đánh 50 đại bản đến khi hôn mê thì vẽ hoa lên mặt. À. Lý Tẩu Tử đang khóc lóc, bị nàng quát một tiếng lập tức im mặt. Bên này, ngô di nương đã vươn tay tinh tế vuốt mặt tô tiểu thư tươi cười, lẩm bẩm chập chập, khuôn mặt trắng nõn lại bị vẽ hoa trở thành người quái gì, thật đáng tiếc. Ta nhìn xem, nên bắt đầu từ chỗ nào đây? Nếu bắt đầu từ chỗ khói mắt thì hiệu quả sẽ thế nào ta? Hay là ta vẽ đóa hoa ngay giữa mặt ngươi đi? Vẽ một đóa hoa đỏ như máu kiều diễm ướt áp càng dễ nhìn uyển hoa quận chúa tuy rằng kiều man ương ngạnh nhưng chẳng qua chỉ là nữ hài tử bị triều hư mà hồ nháo thôi lúc này nghe ngô di nương nói vậy cũng sợ đến nổi da gà hơn nữa chung quanh lại nhiều cây cối gió lạnh thổi qua càng khiến nàng dùng mình có chút lo lắng hỏi ngô di nương mau đồng thủ đi lát nữa ta còn có việc ai quận chúa không biết rồi nếu cứ vậy mà thi trâm thì chơi không vui rồi vẫn nên nói ra cách vẽ hoa trên mặt thế nào dọa cho các nàng sợ chết khiếp sau đó mới chậm rãi ra tay khi đó chơi mới vui nha ngô di nương cười hì hì quay đầu tay châm trong tay lói sáng dưới ánh mặt trời các ngươi đây là làm gì thanh âm uy nghiêm từ phía bên kia vang lên mẫu phi uyển hoa quận chúa biến sắc vội đứng dậy ngô di nương cũng hoa dung thất sắc luống cuống tắm tay châm lên đầu suýt chút nữa đâm chúng ra đầu Một đám người đi tới đi đầu là một phụ nhân khoảng 40 tuổi, tướng mạo đoan trang tú lệ, ăn mặc không quá mức hoa lệ nhưng lại có uy nghiêm khiến người ta khiếp sợ, không dám nhìn gần. Lý tẩu tử đang quỳ trên đất, nghe thanh âm này vội vàng kéo váy lâm tiểu trúc ý bảo nàng quỳ xuống. Lâm Tiểu Trúc thấy Tô Tiểu Thư đứng trước nàng cũng quỳ xuống liền lập tức quỳ theo cùng mọi người hô to tham kiến Vương Phi đoan Vương Phi liếc mắt nhìn qua một cái biểu tình thản nhiên, lại hỏi các ngươi đang làm gì. Nữ Nhi Nữ Nhi đang cùng Ngô Di Nương chơi đùa, uyển hoa quận chúa thấy sắc mặt mẫu thân không tốt, biết nàng đã nghe được những lời vương u, v quy quy, rồi không dám làm nũng nữa mà nhỏ giọng giải thích. Ngô Ngọc ngươi nói. Đoan Vương phi ánh mắt sắc bén quét về phía Ngô Di nương. Tỳ, tỳ thiếp và quận chúa chỉ là đùa giỡn với mấy hạ nhân, muốn dọa các nàng một chút thôi chứ không có ý vẽ hoa lên mặt các nàng thật." Ngô Di nương lắp bắp nói. "Nói giỡn? Có loại nói giỡn vậy sao?" Đoan Vương phi cao giọng, biểu tình nghiêm khắc hơn, "Nữ nhi ngoan của ta cứ như vậy mà bị các ngươi làm hư." Tỳ thiếp biết sai ngô di nương quỳ xuống đoan vương phi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng nghĩ đến sự sủng ái của vương ra dành cho nàng thầm than trong lòng cắt tiền tiêu vặt hàng tháng trong nửa năm sao chép năm mươi cuốn kinh phật ngươi có phục hay không tỳ thiếp biết sai tỳ thiếp nhận phạt ngô di nương dập đầu đoan vương phi lúc này mới đưa mắt nhìn ba người đang quỳ dưới đất Người ở giữa ngẩng đầu lên, lý tẩu tử vội dùng khuy tay hất lâm tiểu trúc. Lâm tiểu trúc liền ngước mặt nhìn đoan vương phi. Ngươi là ai? Đoan vương phi nhíu nhíu mày. Tuy nàng không nhớ hết mặt hạ nhân trong phủ nhưng vẫn nhìn quen mắt mà nữ tử này nhìn rất xa lạ. Nhìn thấy đoan vương phi, lâm tiểu trúc liền biết an toàn của mình sẽ được đảm bảo đoan vương phi ngoại trừ cưng chiều con mình thì cũng chưa làm chuyện gì không tốt nàng vội vàng trả lời hồi bẩm vương phi nô tỳ là lâm tiểu trúc là trưởng quầy ở cửa hàng điểm tâm của viên thần y là thế tử gia mời đến nói nô tỳ làm điểm tâm ăn rất ngon nên muốn nô tỳ làm cho vương gia và vương phi ăn mấy ngày nay đoan vương bận rộn cơm nước chỉnh mảng đoan vương phi cũng rất lo lắng Tuy không quá đồng ý việc dẫn người ngoài vào phủ trong thời điểm này, nhưng nghĩ tới hiếu tâm của nhi tử, nàng lại thấy cao hứng. Nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn lại, gật đầu rồi quay sang chừng mắt nói với ngô di nương và quyển hoa quận chúa, nếu là trưởng quầy của viên thần y, các ngươi sao có thể hồ nháo như vậy. Chuyện này lan truyền ra ngoài, chẳng mang tiếng người của Đoan vương phủ không có giáo dưỡng sao hỗn trướng còn không mau nhận lỗi với Lâm Cô Nương. Lâm Tiểu Trúc biết Đoan Vương Phi nói thế chẳng qua là ngoài miệng. Muốn cho Đoan Vương phủ bậc thang để bước xuống mà thôi nên lập tức tiến lên. Khom người nói, uyển hoa quận chúa và ngô di nương cũng chỉ là nó giỡn với các ngô tỳ cũng không phải thật. Xin Vương Phi đừng trách các nàng. Lâm Tiểu Trúc hiểu ý như vậy. Đoan Vương Phi cũng rất vương u, ve, quy, quy, lòng. Nếu lâm cô nương đã nói giúp cho các ngươi, vậy lần này tạm tha cho các ngươi, nói xong quay sang lâm tiểu trúc, ôn hòa nói, lâm cô nương các nàng không hiểu chuyện, đùa giỡn không phân nặng nhẹ, ngươi đừng để trong lòng. Nói xong rút một cây châm phượng trên đầu xuống đưa cho ma ma bên cạnh, phượng châm này đại diện cho ta, ngươi cầm nó, sau này trong phủ sẽ không ai dám khi dễ ngươi, đa tả vương phi. Lâm Tiểu Trúc vui vẻ tiếp nhận Phượng Trâm ma đưa cho. Đoan Vương Phi đưa cho nàng Phượng Trâm chẳng qua là muốn thi ăn và mua chuộc nàng. Nhưng có vật này, an toàn của nàng ở trong phủ này sẽ cao hơn một chút. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195 Phương Pháp Thấy Lâm Tiểu Trúc nhận Phượng Trâm, Đoan Vương phi xoa xoa mi tâm, có chút mệt mỏi nói với Lý Tẩu tử: "Vương ra mấy ngày nay cơm nước không ngon, ngươi xem có có món nào hợp khẩu vị của hắn, cùng Lâm cô nương làm vài món mới mẻ dâng lên đi." Dạ Lý Tẩu tử cung kính đáp. Ngô Di nương thấy thế, vội tiến lên mát xa đầu cho Đoan Vương phi. Uyển Hoa quận chúa ở bên cạnh gắt giọng: "Mẫu phi, sao ngày không ở trong phòng nghỉ ngơi?" Đoàn vương phi tựa vào ngực ngô di nương, vẻ mặt thoải mái, nằm xuống ta cũng không ngủ được. Mi đại nói tản bộ sẽ tốt hơn nên lôi kéo ta đến đây. May mà như vậy, nếu không đã không biết các ngươi hồ nháo đến mức nào nữa. Uyển hoa quận chúa chu miệng, ánh nhìn lâm tiểu trúc càng thêm không tốt. Lâm tiểu trúc này không chỉ là hồ ly tinh mà còn là tai họa, làm nàng bị mấu phi trách cứ ca ca tốn nhiều công sức mới đưa được nàng vào phủ, nếu mình không thể vẽ hoa lên mặt nàng chẳng phải ấm ức lắm sao. Được, nếu không ra tay được trong phủ thì cho người mai phục sẵn bên ngoài, khi nàng vơ u, v, quy quy, xuất phủ là lập tức ra tay, làm vậy cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới đoan vương phủ. Lâm Tiểu Trúc nhìn ánh mắt của uyển hoa quận chúa liền biết nàng ta đang có tính toán gì cúi mắt trong lòng bắt đầu đém, một, hai ba lâm tiểu trúc mới đếm đến mười đã nghe uyển hoa quận chúa ôm bụng kêu lớn tiếng nhiêu nhi ngươi sao vậy đoan vương phi mặt biến sắc ngô di nương cũng vội vàng buông đầu nàng ra chạy tới bên cạnh uyển hoa quận chúa vẻ mặt lo lắng mẫu phi ta đau bụng ôi a đau chết ta uyển hoa quận chúa lần này không cần giả bộ ôm bụng liên tiếp rên gì sắc mặt trở nên trắng bệch Mau, mau mời Thái Y đoan Vương Phi kêu lên. Dạ, nhà hoàn sau lưng nàng lập tức nghe lời chạy đi. Trực tiếp đưa đến tây ngô viện đoan Vương Phi vương U, V, Quy, Quy, la lên với nhà hoàn kia vương U, V, Quy, Quy, chỉ huy các bà tử mọi người hoang mang rối loạn nên chẳng ai để ý tới ba người lâm tiểu trúc nữa. Trong đình còn có mấy cái chén chắc là uyển hoa quận chúa vương U, V, Quy, Quy. Mới ăn gì đó nhưng hiện tại đối với đoan vương phi chuyện cứu nữ nhi quan trọng hơn còn nguyên nhân sinh bệnh cha sau sẽ rõ. Lâm Tiểu Trúc, Lý Tẩu Tử đều ở trong phủ. Nếu có liên quan tới các nàng thì kiến trong miệng chén có bò đi đâu đến lúc đó sẽ xử lý sau. Thấy đoàn người đoan vương phi đã đi xa, Lý Tẩu Tử mới quay người nhìn Lâm Tiểu Trúc. Khi làm món điểm tâm này, nàng và Tô Tiểu Thư nhìn thấy tận mắt. Lâm Tiểu Trúc không có bỏ thứ gì khả nghi vào, ngô di nương cũng ăn một chén lại không sao, vì sao chỉ có mình Uyển hoa quận chúa bị đau bụng. Nhớ tới Lâm Tiểu Trúc từng hỏi buổi sáng Uyển hoa quận chúa ăn gì trong lòng nàng liền hiểu rõ. Nhìn thần sắc biến hóa của Lý Tẩu Tử, Lâm Tiểu Trúc biết nàng đã nghĩ ra nhưng mà nàng cũng không muốn giải thích, xoay người phụ tô tiểu thư thu dọn chén bát trong đình. Hiểu Lâm Tiểu Trúc nhất chính là Tô Tiểu Thư. Chuyện hôm nay, rõ ràng là Uyển hoa quận chúa muốn gây phiền toái cho Lâm Tiểu Trúc. Nàng không biết Lâm Tiểu Trúc vì sao đắc tội quận chúa nhưng với tính cách của nàng, nhất định sẽ không khoanh tay chịu chết. Uyển hoa quận chúa bị đau bụng, nhất định là có liên quan tới Lâm Tiểu Trúc. Nàng liền tới gần Lâm Tiểu Trúc, nhẹ giọng an ủi yên tâm, ngô di nương cũng có ăn món điểm tâm kia. Sẽ không trách tội chúng ta đâu, hơn nữa bên cạnh Vương Phi đều có người khuyên giải, lâm tiểu trúc gật gật đầu. Nàng cũng đoán rằng mi Đại Nha đầu mà đoan Vương Phi nói chính là người của viên thiên giã, nếu không sao lại kéo Vương Phi tản bộ đến hoa viên kịp thời như thế. Nhưng nàng không đoán được động cơ của Ngô Thái Vân, nói nàng có lòng giúp đỡ thì nàng lại đề xuất biện pháp thật áp cho huyền hoa quận chúa chừng trị mọi người. Nói nàng muốn hại người thì nàng lại cố ý kéo dài thời gian chờ đoan vương phi đến. Giống như hiểu được nghi hoặc trong lòng lâm tiểu trúc, tô tiểu thư lên tiếng, chắc ngươi cũng đoán được ngô di nương chính là ngô thái vân. Vương U, V, Quy Quy, rồi nàng làm vậy là cố ý hù dọa ngươi. nha đầu kia cũng không phải hận thù gì ngươi, nhiều nhất chỉ là không cam lòng. Nếu không có ngươi ở Sơn Trang cùng nàng so chiêu. Làm cho nàng học được nhiều thủ đoạn thì tình cảnh của nàng ở trong đoan vương phủ đã rất gian nan. Vơ u, vê quy quy, rồi làm vậy chẳng qua là muốn hù dọa ngươi, phát tiết một chút sự không thoải mái trong lòng. Cây châm của nàng là đặc chế, có thể tạo ra màu sắc y như máu, vẽ hoa trên mặt y như thật, khiến người ta không thể nhìn ra. Sao ngươi lại biết rõ như vậy? Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên hỏi... À, cái đó là ta đưa cho nàng, tô tiểu thư cười nói, ngươi không biết chứ ở trong này làm việc giống như đi trên băng mỏng. Cho nên nhìn thấy người một nhà giống như thấy người thân vậy. Ở trong sơn trang hồ nháo cũng giống như cùng huyên đệ kỷ muội đùa giỡn, cảm thấy rất thân thiết, đâu còn nhớ tới khúc mắt cầu hận gì nữa. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau đi thôi lúc các nàng nói chuyện, lý tẩu tử liền ra đứng ở ngoài đình. Giống như là canh chừng Sợ có người đi qua Lúc này mới lên tiếng thúc giục Người viên thiên giã mai phục trong phủ Cho dù mình nhận ra cũng không thể nói với người khác Kể cả người một nhà Hôm nay tô tiểu thư nói vậy Đã là ngoại lệ Tối qua nàng chạy tới tìm lâm tiểu trúc Đã bị lý tẩu tử mắng cho một trận Cũng đã thông suốt cho nên vương U, ve, quy quy Nghe lý tẩu tử thúc giục Đã lập tức ngậm miệng cầm lấy cái giỏ Nói đi thôi Có lẽ lát nữa bên Vương Phi sẽ có người đến điều tra, Lý Tẩu Tử Vương U, v Quy Quy, đi Vương U, v Quy Quy, nói có chút trách cứ lâm tiểu trúc, ngươi cũng quá thiếu kiên nhẫn rồi, sau này phải làm sao cho quận chúa hết dẫn đây. Nàng không nằm ở trên giường, buổi chiều sẽ tiếp tục gây ếp buộc. Không đánh ta cũng sẽ hủy dung ta, nói chung nàng nhất định sẽ không bỏ qua, có phượng trâm của Đoan Vương Phi cũng vô dụng, đến lúc đó Lý Tẩu Tử còn cho rằng ta nhiều chuyện nữa không? Lâm Tiểu Trúc thản nhiên đáp Lý Tẩu Tử giật mình, nghĩ lại cảm thấy Lâm Tiểu Trúc làm vậy cũng đúng, nếu không chỉ lo ứng phó với huyền hoa quận chúa cũng đủ mệt rồi, còn sức đâu mà nghĩ tới chuyện Đoan Vương? Lâm Tiểu Trúc lại nghĩ tới chuyện khác, quay đầu phân phó Tô Tiểu Thư, ngươi nhìn chung quanh đi, ta muốn nói với Lý Tẩu Tử mấy câu, Tô Tiểu Thư gật đầu đi chậm lại, lui về phía sau, Lâm Tiểu Trúc lúc này mới thì thầm hỏi Lý Tẩu Tử, nếu có thể đưa điểm tâm lên, sao chuyện lại không thành. Lý tẩu tử từ lúc nhận được mệnh lệnh bảo hộ lâm tiểu trúc của viên thành liền biết nàng là người mà vương gia và công tử coi trọng, cũng không thấy nàng hỏi vậy có gì không đúng, liền giải thích người nọ rất cẩn thận, mỗi khi ăn món gì đều có người ăn thử trước, hơn nữa không chỉ có một người ăn thử, mặt khác còn luôn có đại phu túc trực bên cạnh, món gì cấm kỵ đều thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn cho nên chuyện này trở nên khó khăn vô cùng, lâm tiểu trúc nhăn mi. Đã có người thử thức ăn, không thể hạ độc, như vậy có thể lợi dụng sự tương khắc của các món ăn hay không? Nếu muốn dùng cách này thì phải chia hai món riêng cho hai người thử thức ăn, cũng phải suy nghĩ các mặt vấn đề mới không dẫn đến sai lầm, vẫn phải suy nghĩ kỹ lần nữa mới được. Ở thời hiện đại, việc các món ăn tương khắc với nhau không được Tây chấp nhận, nói là không có căn cứ khoa học. Cho nên nàng tuy lợi dụng sự tương khắc của thức ăn khiến uyển hoa quận chúa đau bụng cũng không dám chắc có thể dùng cách này với đoan vương hay không. Nếu chưa chắc ăn đã nói với lý tẩu tử, mất rất nhiều nhân lực vật lực mà chỉ làm đoan vương bị tiêu chảy thì quá lãng phí. Hơn nữa, ở thời điểm mấu chốt như hiện nay, không thể phạm sai lầm. Nếu không, làm chậm trễ thời cơ khiến lão hoàng đế chết trước đoan vương thì nàng sẽ thành tội nhân rồi vương chắc chắn sẽ trút giận lên nàng lúc này không cần lập công chỉ cần bình an bo bo giữ mình cũng là một cách hay nghĩ vậy lâm tiểu trúc không nói gì nữa tình huống quả nhiên như lý tẩu tử sở liệu không quá hai tuần trà đã có người đến điều tra trước tiên là hỏi những người khác trong phòng bếp lớn sau đó mới đến lý tẩu tử và tô tiểu thư Lâm Tiểu Trúc vốn là khách nhân, mà Đoan Vương Phi cũng rất hiểu đạo lý, không có kêu nàng đến hỏi. Hồi lâu, người bị gọi đi đã trở lại, Tô Tiểu Thư vẻ mặt thoải mái nói nhỏ, không có việc gì. Đại Phu nói là do tính khí không hợp chứ không phải bị hạ độc, trong phòng bíp lại có nhiều người thêm ngô di nương làm chứng uyển hoa quận chúa tuy bù lu bù loa lên nhưng Đoan Vương Phi vẫn cho rằng chúng ta trong sạch. Có điều quận chúa chắc phải nằm trên giường vài ngày, he he he, vậy có còn gọi chúng ta làm thức ăn cho vương ra không? Qua chuyện của uyển hoa quận chúa, Lâm Tiểu Trúc nghĩ đoan Vương Phi sẽ không để nàng làm thức ăn nữa, cho nên khi đám người Tô Tiểu Thư bị đưa đi, nàng chỉ ở trong phòng bếp nhóm lửa chứ không làm gì. Vương Phi đã phân phó phòng bếp nhỏ bên kia làm, Tô Tiểu Thư lắc đầu. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu. Không có nói nữa. Dù có để các nàng làm điểm tâm cũng không thể hạ độc. Có người ăn thử, hạ độc không chỉ mất mạng mình mà còn đả thảo kinh xà lại không gây tổn hại gì cho đoan vương. Cho nên có làm điểm tâm hay không, nàng cũng không để ý lắm. Hai ngày kế tiếp, uyển hoa quận chúa vì đi gặp người nổi tiếng, nhiều lần mà trở nên vô lực, nằm bẹp trên giường, không còn tinh thần để gây khó dễ cho lâm tiểu trúc. Vì thế mấy ngày lâm tiểu trúc khá nhàn nhã, tự tại, so với lúc nàng mới tiến vào đoan vương phủ hoàn toàn khác xa. Lúc này trên một con đường nhỏ cách kinh thành không xa có một đoàn người đang phóng ngựa chạy như bay. Công tử, nghỉ một chút đi, ngài đã cưỡi ngựa suốt hai ngày rồi, đã mệt muốn chết rồi, chúng thuộc hạ biết ăn nói thế nào với vương gia đây. Có người khuyên nhủ, biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 196, tranh chấp, bọn họ đi không ngừng nghỉ, chỉ dừng lại thay ngựa chứ người không có nghỉ ngơi tuy là cưới ngựa chứ không chạy bộ nhưng cũng sóc này quá mức toàn thân đau nhức hai đùi vì cỏ sát mà huyết nhục mơ hồ, hơn nữa suốt hai ngày hai đêm không chợp mắt, dù là người có võ tông cao cường cũng không chịu nổi. Còn có hai canh giờ nữa là đến Kinh Thành rồi, mọi người chịu khó một chút, đầu lính vẫn không quay đầu thúc ngựa phóng về phía trước. Mọi người chỉ có thể phóng ngựa đuổi theo, rốt cuộc khi màn đêm buông xuống đã đến thập lý đình bên ngoài Kinh Thành hai dặm. Đoàn người này chính là nhóm người viên thiên giã và viên lâm. Bọn họ cũng không dừng lại ở thập lý đình mà theo đường mòn bên cạnh đi tới, chút lát sau đã tới một thôn trang, đã có người sớm đợi trước cửa, nghe tiếng vó ngựa, đại môn lập tức mở rộng, một chiếc xe ngựa từ bên trong chạy ra. Viên thiên giã xoay người xuống ngựa, nhìn mọi người gian nan xuống ngựa, lên tiếng, đây là thời kỳ mấu chốt. Nếu Đoan Vương không muốn nhìn thấy ta ở Kinh Thành chắc chắn sẽ cho người mai phục dọc đường giết ta, cho nên mọi người lại phải vất vả thêm một chút, ẩn trong chỗ bí mật, hộ tống ta vào Kinh, hắn trở lại Kinh Thành, lại vào thời điểm này tất nhiên là muốn đến Hoàng Cung. Nếu lặng lẽ vào thành sẽ làm bại lộ thực lực, vì thế mới an bài xe ngựa. Dùng ngọc bài thông quan mà tiến vào cửa thành nhưng vì tốc độ của bọn họ quá nhanh Chưa kịp báo cho người của dụ vương tiếp ứng Cho nên lúc này đành phải mạo hiểm vào thành Hồ Tống Công Tử là chức trách của thuộc hạ viên nhất ôm quyền đáp viên thiên giã không nhiều lời Quay đầu cùng viên nhị, viên tam và viên thập lên xe ngựa Viên tứ đảm nhiệm vị trí xa phu Xe ngựa chậm rãi thẳng tiến về phía kinh thành Ngang qua thập lý đình cả ba người trong xe đều ngồi thẳng lưng, vệnh tai lắng nghe công tử, chúng ta đi hay dừng Viên tứ nghe được động tính cách đó không xa, lên tiếng hỏi ngừng ở lúc này sẽ dễ dàng trở thành bia ngắm cho người ta, nên viên thiên giã hạ lệnh tiếp tục đi tốc độ lúc nhanh lúc chậm thanh âm chưa dứt, một mũi tên xé gió phóng về phía viên tứ, hắn không chút hoảng hốt. Tay trái dơ vỏ kiếm lên, nhẹ nhàng chắn mũi tên kia, tiếp theo lại có mấy mũi tên bắn tới, lực đảo ngày càng không chính xác. Người trong và ngoài xe đều thở phào nhẹ nhõm sát thủ do đoan vương phái tới sẽ không vô dụng như vậy. Bắn tên thiếu chính xác như thế, chắc đã đụng độ với đám người viên nhất. Xem ra đoan vương đã xem nhẹ thực lực của viên thiên giã. Không phải đi cao thủ đứng đầu, nếu không đám người viên nhất đã không dễ dàng đắc thủ. Tiếng đao kiếm ngày càng gần, viên tứ lúc này không chờ chỉ thị của viên thiên giã đã cho xe dừng lại ven đường. Chốc lát sau đã có một người phi ngựa chạy tới bẩm báo công tử, phía trước có mấy trăm kỵ binh đang đi về phía bên này theo thuộc hạ thấy là người vương gia phái tới tiếp ứng cho ngươi khi viên thiên giã hồi kinh đã dùng bộ câu đưa thư báo cho dụ vương biết. Nhưng bọn hắn cưới ngựa quá nhanh, vì thế rồi vương chỉ mới nhận được thư tín cách đây không lâu. Viên thiên giã gật đầu để viên tứ đánh xe về phía trước, đi được hai dặm quả nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, viên thần y phải không? Đúng vậy, viên thiên giã ở trong xe đáp, viên nhị và viên tam cũng chấm chú lắng nghe nhất cử nhất động bên ngoài. Tuy mọi hoạt động của đoan vương đều nằm trong tầm mắt của viên thiên giã, Tuy thanh âm đó đúng là của phụ tá đắc lực nhất bên cạnh dụ vương, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Kế hoạch ập hồ đã 8 năm, đến thời khắc mấu chốt, rủ vương đâu dễ để xảy ra sai lầm cho nên người hắn phái tới tiếp ứng cho viên thiên giá đương nhiên là người tin tưởng được. Hai người gặp mặt, hàn huyên vài câu rồi cùng thẳng tiến về phía kinh thành. Đoàn người thuận lợi vào thành tiến thẳng về phía hoàng cung. Viên thiên Giá ở trên xe đã thay đổi siêng y, rửa mặt trải đầu, lúc này ngoại trừ trong mắt có tơ máu thì bộ dáng không chút chật vật. Vội vàng vào hoàng cung, đến bên ngoài tầm cung của hoàng đến, rồi vương vương u, V quy quy, nhận được tin vội vã ra đón, viên thần y, mau đến xem bệnh tình của hoàng thượng thế nào. Mấy ngày nay không tìm được cơ hội độc sát đoan vương, lại lo lắng phụ hoàng xảy ra chuyện nên phải túc trực bên cạnh. Rồi còn bố trí các hành động bên ngoài, lo lắng viên thiên giã đi đường không được bình an nên mới mấy ngày mà dụ vương ốm đi trông thấy. Lúc này nhìn thấy viên thiên giã giống như là chút được gánh nặng ngàn cân tâm tình thoải mái hẳn. Viên thiên giã không nói gì, chỉ chắp tay coi như chào rồi vội vàng đi vào tầm cung. Thái y thấy hắn, vội vàng đón tiếp cũng nói qua bệnh tình của lão hoàng đế. Viên thiên giá tiến lên bắt mạch im lặng không nói. Thái y tuy năng lực không bằng viên thiên giá nhưng y thuật cũng không tệ. Một khi đưa ra phán đoán thì cũng đã nắm chắc mười phần. Hoàng thượng quả là đèn đã cạn dầu chỉ chống đỡ được vài ngày nữa thôi. Thế nào? Rồi vương vội hỏi. Lúc này không có gì lo ngại. Ta kê phương thuốc uống thử hai thang xem sao đáp. Viên thiên giá không nói nhiều đi đến bên án thư. Viết phương thuốc đưa cho thái y Biết con không ai bằng cha Tuy viên thiên giã không tỏ ra ý gì Nhưng dụ vương cũng biết tình huống không ổn trầm mặt một lát hỏi nếu không có gì đáng ngại Viên thần đi đường vất vả rồi trở về nghỉ đi Mai lại đến Hoàng thượng chỉ dùng thuốc để duy trì Mình có ở lại cũng không làm được gì Viên thiên giã cũng không phản đối lời dụ vương Dặn dò thái y vài câu rồi rời đi Dù vương cũng lập tức ra cung, về tới dù vương phủ, không kịp thay quần áo đã theo mật đạo đến thư phòng của viên thiên giã. Dương nhi, hoàng gia gia ngươi có thể chống đỡ mấy ngày nữa. Vương U, V, Quy Quy thấy mặt, dù vương đã đi thẳng vào chính sự. Ba ngày. Viên thiên giã cũng không xem rồi vương tay cầm ly trà ánh mắt nặng nề nhìn lên bàn từ lúc hoàng gia gia ngươi phát bệnh ta đã hạ lệnh cho những người ở trong phủ kia hành động nhưng lão tặc kia rất cẩn thận món gì cũng phải có ba người thử trước rồi mới ăn nên vẫn chưa tìm được cách hạ độc bên cạnh hắn lại có hai kẻ võ công cao cường nếu muốn tiếp cận ám sát hay đánh lén từ xa đều không thành dương nhi ngươi có cách nào không? Viên thiên Giá ngước mắt Nhìn phụ thân trầm mặt không lên tiếng, dương nhi. Dù vương thấy viên thiên giá không lên tiếng, sắc mặt trầm tư như đang ngẩn người liền cao giọng gọi. Viên thiên giá vẫn không lên tiếng, khói miệng trầm rãi cong lên. Tươi cười này ở trong mắt dù vương có gì đó quái gì không nói nên lời, là cười mà cũng như khóc hoặc là cười lạnh lại mang theo chút trào phúng. Tuy chỉ lướt qua rất nhanh nhưng làm cho dù vương cảm thấy lạnh, rời mắt. Cố bài trừ cảm giác quái gì trong lòng, hỏi lại lần nữa, Dương Nhi, ngươi có cách gì với chuyện của đoan vương không? Viên thiên giá thu hồi tầm mắt, nhìn ly trà, hồi lâu lên tiếng, vì sao ngươi lại đưa lâm tiểu trúc vào đoan vương phủ? dụ vương ngây người, không ngờ Nhi tử vào lúc lửa xém lông mày, lại không để ý đến đại sự đã dốc bao nhiêu tâm huyết mưu tính mấy năm nay mà lại nghĩ tới chuyện Nhi nữ tình trường. Dụ Vương Cố kiểm nén sự bất an, gõ gõ tay lên bàn, nhíu mày, bất mãn nói: "Ta đang hỏi ngươi chuyện đại sự, ngươi sao lại như vậy?" "Bây giờ là lúc nào mà ngươi lại nghĩ tới nữ nhân?" Viên Tiên Giả nặng nề nhìn Dụ Vương, buông ly trà trong tay, đứng dậy, xoay người đi về phía cánh cửa, Dụ Vương sững sốt, bức tức nói: "Dương Nhi, ngươi đang phát điên gì vậy?" Lâm Tiểu Trúc cũng là người do dụ vương phủ ta bồi dưỡng, đương nhiên lúc cần phải dùng đến nàng. Vì nàng là nữ nhân ngươi thích, nên ta đã hạ lệnh cho bọn họ hảo hảo chiếu cố nàng, không để nàng trong đoan vương phủ chịu khổ. Bây giờ nàng ở đó ăn ngon, ở tốt, không có nguy hiểm gì, ngươi còn không hài lòng chuyện chi. Chỉ cần đại sự hoàn thành An nguy của ta và ngươi đều rất quan trọng nhưng ngươi đêm nay vội vã trở về như vậy, chẳng phải là nguy hiểm lắm sao? Nàng chẳng qua chỉ là một đầu bíp do chúng ta đào tạo, chẳng lẽ còn quý giá hơn cả bản thân ngươi? Vì một nữ nhân mà ngươi mặt nhăm mày nhó với phụ vương, không để ý tới đại sự, dương nhi, ngươi làm ta quá thất vọng, viên thiên giã dừng chân, xoay người lại, khói miệng lại lộ ra nụ cười quái gì mà trào phúng, đúng vậy. Vì một nữ nhân mà không để ý tới đại sự quả thật đã khiến ngài thất vọng rồi. Thật có lỗi. Nói xong còn chắp tay một cái, sau đó thong song xoay người tiếp tục đi ra ngoài. Dương Nhi, Dương Nhi. Rồi vương bỗng nhiên nhớ ra gì đó, chưa kịp thông hiểu ý của viên thiên giả Vội vàng đứng dậy, muốn ngăn cản viên thiên giá nhưng do vội vã nên đầu gối đụng phải án thư mấy bình hoa, giá bút lập tức rơi xuống đất. Viên nhị, viên tam ở ngoài canh gác, nghe được thanh âm, vội vàng chạy vào, vương u, V quy quy, lúc đụng phải viên thiên giã đang ra cửa. Công tử Viên nhị đang tính hỏi đã xảy ra chuyện gì, rồi vương đã gấp gáp nói, mau, mau ngăn hắn lại, đừng để hắn đến đoan vương phủ. Viên nhị và viên tam nghe vậy, mặt biến sắc, vội nắm lấy cánh tay viên thiên giã, công tử không thể đến đoan vương phủ. Lúc này Đoan Vương phủ chắc chắn là bảo vệ xâm nghiêm, nơi đó cao thủ lại nhiều như mây, tuy công tử võ công không tệ nhưng vào đó có khác gì vào đầm rồng hang hổ đâu, rất nguy hiểm. Viên nhị nói, có chuyện gì công tử cứ phân phó bọn thuộc hạ đi làm là được, công tử trăm ngàn lần không thể đi vào nơi nguy hiểm a. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website tudiyuanquuyen.org. Chương 197 Đêm vui gặp lại. Dương Nhi ba ngày. Trong vòng ba ngày, chúng ta tất thành đại sự. Đến lúc đó, sẽ đưa lâm tiểu trúc trở về. Phổ vương sẽ bảo mấu phi ngươi tự mình lo liệu, nạp nàng làm thiếp của ngươi được không? Rồi vương gấp gáo nói. Viên thiên Giá ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi rồi hất tay viên nhị và viên tam ra, lao thẳng lên nóc nhà. Viên nhị và viên tam thấy cảm xúc của công tử như thế, không dám ngăn cản hắn mà liếc mắt nhìn nhau một cái rồi vội vàng đuổi theo. Dương nhi, dương nhi. Rồi vương cao giọng quát to. Trên nóc nhà đã có người chờ sắn, thấy viên thiên giã chỉ hô một tiếng công tử, rồi không nói thêm, quay đầu, lao thẳng về hướng đông nam. Viên thiên giã, viên nhị và viên tam lập tức theo sau. Trước lúc dụ vương đến, bọn họ đã thay đổi quần áo màu tối, hoàn toàn dung nhập vào bóng đêm, bóng sáng di chuyển mau lẹ. cho dù có người chưa ngủ nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là mình hoa mắt, chứ không nghĩ rằng có người đang thoăn thoắt lướt qua mái nhà mình. Viên thiên giã cài nhiều người vào đoan vương phủ, đương nhiên có người truyền tin qua lại, mà người khinh công cực cao mới có thể đảm đương nhiệm vụ. Hắn mang theo ba người viên thiên giã như chim yến xuyên qua cây cối và nóc nhà, chốt lát sau đã đi vào địa giới của đoan vương phủ. Nơi nào có trạm gác ngầm, nơi nào có gia đình tuần tra, chỗ nào bảo vệ lơi lỏng hắn đều rõ mồn một. Bốn người dễ dàng xuyên qua một nóc nhà lợp ngói lưu ly đến viện của các nữ đầu bíp. Đến đây, người dẫn đường dừng chân. Viên thiên giã liền biết lâm tiểu trúc ở chỗ này. Bốn người ngưng thần nghe ngóng đồng tính trong viện, phát hiện mọi người đã ngủ say trong căn phòng dưới chân có hai tiếng hít hở, một nặng một nhẹ. Tiếng hít thở nhẹ kia võ công cũng bình thường, không phải là đối thủ của bọn họ nên viên nhị yên tâm nhảy xuống, dùng lưới dao cậy cửa sau đó đứng gác bên ngoài. Viên thiên giã theo sát hắn vội vàng lách mình xông vào phòng, nhìn quanh bố trí trong phòng rồi vọt đến điểm huyệt đạo người trên giường. Sau khi bạch chỉ ngủ sau, Lâm Tiểu Trúc mới luyện ông khoảng nửa canh giờ, vơm u, vê, quy, quy, mới ngủ không bao lâu, cảm giác có người lắc lắc cánh tay mình. Nàng mở to mắt, muốn lên tiếng hỏi đã bị một bàn tay to hữu lực chen kín miệng bên tai vang lên thanh âm quen thuộc Tiểu Trúc, là ta, công tử. Lâm Tiểu Trúc kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Viên Thiên Giã cảm thấy từ cánh tay cánh một lớp chăn của Lâm Tiểu Trúc truyền đến hương thơm ôn nhu của nữ tử cùng sự lo lắng, giống như cọng lông chim chạm vào tim hắn, cảm giác tê dại khiến người ta hô hấp dồn dập. Hắn vội buông tay, xoay người sang chỗ khác nói: "Ta ra ngoài trước, ngươi đứng lên mặc quần áo rồi chúng ta nói chuyện." Nói xong không đợi Lâm Tiểu Trúc trả lời đã nhanh chóng đi ra ngoài. Sống cuộc sống tập thể ở Sơn Trang 3 năm Lâm Tiểu Trúc cũng không quen chỉ mặc áo yếm đi ngủ mà mặc áo lót khá chỉnh tệ, dù linh hồn nàng là người hiện đại thì vẫn có sự dục rè của nữ nhân. Vì thế đợi viên thiên giá ra ngoài, nàng mới ngồi dậy, mặc quần áo, gấp chăn màn chỉnh tệ rồi mới đi ra ngoài. Lần này nàng không sợ bạc chỉ sẽ nghe được gì, vì theo nàng thấy viên thiên giá dù là y thuật, võ công hay tâm tư kín đáo đều hơn Tô Tiểu Thư nhiều. Nên hắn đã làm việc thì có thể yên tâm. Ngoài cửa có viên nhị, viên tam trong viện còn có những người dễ tỉnh ngủ nói chuyện không tiện. Vì thế viên thiên giã thấy Lâm Tiểu Trúc hé cửa lại lắc mình vào phòng trong này có bạc chỉ coi như Tỉ hiểm. Khi nhận được tin của viên thành biết Lâm Tiểu Trúc bị phái vào đoan vương phủ, viên thiên giã cảm giác như tim dâng lên tới cổ. Cứ nghĩ tới nàng sẽ bị uyển hoa quận chúa thương tổn hoặc khi chấp hành nhiệm vụ bị giết chết, hắn liền cảm thấy không thở nổi. Cảm giác bất an sợ hãi, đứng ngồi không yên này, hắn đã lớn như vậy lại chưa từng trải qua. Lúc đó cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói với nàng, lại sợ đời này không có cơ hội nói ra. Nhưng lũ này gặp lại Lâm Tiểu Trúc, hắn lại không biết nên nói thế nào, bắt đầu từ đâu. Lâm Tiểu Trúc tâm tư đơn thuần, nhìn thấy viên thiên giá chỉ nghĩ là an toàn của bản thân được đảm bảo, hắn không bỏ mặt nàng sống chết không lo, vui mừng hỏi công tử, ngươi trở về khi nào? Vâng U, Vê Quy Quy trở về không lâu. Viên thiên giá nhìn nàng tươi cười ngọt ngào, mọi lo lắng, sợ hãi đều tan thành mây khói, chỉ còn lại cảm giác ấm áp kiên định thanh âm cũng trở nên ôn nhu, ngươi thế nào? Ờ, hoàn hảo! Không có bị thương, không có bị hại. Lâm Tiểu Trúc nói, ngay sau đó lại nhăn mi, nhưng không biết hoàn thành nhiệm vụ thế nào trong lòng rất bất an. ngẩng mặt nhìn viên thiên giã tươi cười nở roi, hàm răng trắng tinh dưới ánh nên như ánh sáng chân châu. Nhưng công Tử đã trở lại, mọi việc tốt rồi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa tươi cười. Người lại ở sát bên, hơi thở như hoa lan tỏa ra, mái tóc đen bóng tăng thêm phần quyến rũ làm viên thiên Giã có chút hỗn loạn. Đôi mắt đen bóng trong sung ở ngay trước mặt, khuôn mặt yêu kiều trắng nón ở ngay trước mắt, đôi môi hồng hồng mê người ở ngay trước mặt. Viên thiên Giã rất muốn ôm lấy thân hình mềm mại trước mặt, hôn lên đôi môi hồng kia. Tiểu Trúc Hắn động tình khẽ gọi, dùng sức cầm lấy hai tay lâm Tiểu Trúc. Hơi thở của viên thiên giã đột nhiên trở nên rồn rập, lâm tiểu trúc cảm thấy hắn khác thường, lại thấy hắn như không khống chế được bản thân, nàng vội vàng thối lui hai bước, giấy tay hắn ra công tử, ta nghĩa ra một biện pháp có thể làm người kia chúng đột nhưng không dám chắc, lâm tiểu trúc thối lui như một chậu nước lạnh nháy mắt đã dập tắt lửa lòng của viên thiên giã. Hắn thu tay quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hít sâu hai hơi cho tâm bình tĩnh lại rồi mới quay sang cố che giấu vẻ mặt ảm đạm nói, phương pháp gì? Nói ra nghe thử. Lâm Tiểu Trúc đem chuyện mình lợi dụng sự tương khắc của món ăn để chỉnh huyền hoa quận chúa kể lại một lần, nhưng mà ăn khi nào, liều lượng bao nhiêu, có thực sự hiệu quả hay không, ta không có nắm chắc. Ngươi trở về thử nghiệm trên động vật trước đi, xem hiệu quả thế nào Trung y có nhiều cách kiêng ăn thuốc và thức ăn đều có đặc tính khác nhau, sẽ nảy sinh sự tương sinh tương khắc. Ví dụ như một người thể hàn khí hư, lại ăn thức ăn mang tính hàn như mướp đắng đậu xanh. Chắc chắn bệnh sẽ càng nặng hơn, thậm chí còn sinh ra biến chứng, cứ vậy sẽ chết chắc. Thực phẩm khi nấu nướng cũng giống như công thức hóa học không cùng đặc tính lại đun nóng một chỗ với nhau sẽ sinh ra phản ứng một khi không tốt ăn vào sẽ nảy sinh tình trạng giống như chúng đục uyển hoa quận chúa bị tiêu chảy cũng chính là bị chúng đục nhẹ viên thiên giá là một đại phu trung y tất nhiên hiểu rõ điều này nói đến chính sự hắn liền tập trung nghiêm túc hắn nhíu mày trầm tư một lát rồi hai mắt sáng lên nhìn lâm tiểu trúc nói ta hiểu ý của ngươi trở về sẽ lập tức làm thử, còn những chuyện khác, ta tự có an bài, loại trừ ngọn núi mà uyển hoa quận chúa và viên chấp dựa vào, làm cho thế giới này trở nên thanh tính, bản thân có không gian tự do là điều mà Lâm Tiểu Trúc mong muốn. Nhìn biểu tình của viên thiên giã, nàng biết sóng gió sắp sửa nổi lên, mặt lộ vẻ vui mừng, vội nói một số thức ăn tương khắc mà mình biết với viên thiên giã. Viên thiên giã gật gật đầu ta nhớ rồi, nhìn Lâm Tiểu Trúc thật sâu lại nói, nếu giờ mang ngươi ra ngoài sẽ khiến viên chấp tức giận, nếu hắn điều tra viên phủ, với thân phận hiện tại của ta, nếu không muốn dùng đến thực lực thì sẽ không bảo vệ được ngươi. Cuộc diện chính trị hiện giờ, nếu rút dây đồng rừng sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Ngươi ở đây thêm vài ngày, cũng may ta đã trở về, ngươi ở đây có việc gì, ta sẽ an bài người tiếp ứng ngươi. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi không bị thương tổn Nàng rũ mắt xuống, dùng lông mi thật dài che đẩy sự dao động trong ánh mắt Gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn công tử Ta sẽ ở lại đây, viên thiên giã vươn tay Dường như muốn vuốt ve mái tóc của nàng Nhưng rốt cuộc lại thu tay về, hít sâu một hơi ta Đi đây, ơ, nơi này không an toàn Công tử mau về đi Tuy viên thiên giã đã thay đổi quần áo, rửa mặt chải đầu nhưng mắt đầy tơ máu, râu ria sồm xoàm cho thấy hắn đã chạy như điên trở về. Mặc dù biết hắn gấp gáp như vậy không phải vì mình nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn cảm thấy có gì đó đang đè nặng tâm của mình, làm nàng có chút sao xuyến, hít sâu một hơi, đưa viên thiên giã ra ngoài. Nhìn viên thiên giã và hộ của hắn như cánh chim hòa mình vào bóng đêm, biến mất nhanh chóng. Lâm Tiểu Trúc vẫn còn đứng yên, hồi lâu vẫn không động đậy. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odotruy.org Chương 198 Thẩm tử dực đến cửa đòi người. Dương Nhi, ngươi đã trở lại. Viên thiên giá và hai hộ vệ vương U, V, Quy, Quy, về đến viện. rồi vương đã ở trong thư phòng vọt ra, thấy rõ là hắn mới thở phạo một hơi nhẹ nhõm. Thấy viên tri bách lo lắng như vậy, sắc mặt viên Thiên giã cũng hòa hoãn hơn nhưng vẫn thản nhiên nói, đêm đã khuya, phụ vương nên về nghỉ ngơi sớm, nhi tử bình an trở về là tốt rồi, viên tri bách cũng không so đo thái độ của hắn, ngươi bận rộn một hồi còn chưa ăn được bữa cơm nóng nào ta đã bảo lão vương làm chút gì đó cho ngươi ăn ngươi ăn cơm trước đi còn có anh đào do nam việt quốc đưa tới ngươi cũng nếm thử đi nói xong liền cho người đi gọi lão vương nhìn mấy trái anh đào tươi mới đỏ ao hai mắt viên thiên giã sáng lên nam việt quốc tặng bao nhiêu anh đào còn lại bao nhiêu nhi tử rốt cuộc cũng quan tâm tới lời mình nói viên chi bách rất cao hứng Hoàng hậu Nam Việt Quốc thương con tặng 200 cân nhưng trên đường bị tư hao chỉ còn lại 70 cân. Dực công tử nghe nói Hoàng thượng bệnh nặng đưa 20 cân tiến cung tặng cho đoan vương phủ, phủ công chúa và dụ vương phủ chúng ta mỗi nơi 10 cân. Mẫu thân ngươi biết ngươi trước giờ thích ăn anh đào nên cho ngươi ba cân, nghe dụ vương nhắc tới dực công tử, lão vương bẩm báo công tử, hôm qua dực công tử từng tới phủ nói tìm ngài có việc gấp. Không gặp được ngài, sắc mặt không được tốt lắm, viên thiên giá tập trung vào anh đào nên không để ý chuyện thẩm tử rực tới chơi lắm, chỉ vào anh đào hỏi viên chi bách anh đào trong phủ còn lại bao nhiêu. Sáng nay mới đưa tới, ta luôn ở trong cung cũng không biết trong nhà còn thử bao nhiêu, viên chi bách đáp, thấy viên thiên giá thần sắc nghiêm túc, ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Chút nữa sẽ nói tỉ mỉ với ngươi sau. Viên thiên giá vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, tìm người dẫn đường vương, u, v, quy, quy, rồi, dặn dò một hồi. Người nọ gật đầu, nhảy lên nóc nhà, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Viên thiên giá trở lại trong phòng, phân phó lão vương, bất luận là phương pháp gì, phải bảo tồn mấy trái anh đào, không để cho nó bị hưng càng đừng để bị mèo hoang ăn vụng ta cần dùng tới. Nếu thiếu một quả, ta sẽ hỏi ngươi, dạ. Lão Vương đặt đồ ăn xuống, thần sắc khẩn trương bưng giỏ anh đào lui xuống. Viên Chi bách trong lòng có nghi hoặc nhưng không có truy vấn, tự tay đem chung canh gà tổ yến đặt trước mặt Viên Thiên Giả, "Mau ăn đi, ăn trước nói sau, cả ngày trên lưng ngựa chỉ có ăn lương khô." Viên Thiên Giả đói như con sói, cũng không chần chừ mà ăn đến khi bụng no căng mới nói cho Dụ Vương biết kế hoạch của hắn. Hai cha con bàn luận tới khuya mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, viên thiên giã vội vàng vào cung qua giờ điểm tâm mới quay về phủ. Hắn Vương u, v, quy quy, xuống xe đã có hạ nhân bẩm báo dực công tử lại tới, đang chờ trong tiền thính. Lúc này viên thiên giã mới nhớ tới những lời lão vương bẩm báo tối qua, vội vàng đến tiền thính, từ xa nhìn thấy thẩm tử dực đã lên tiếng chào hỏi, dực công tử gần đây khỏe chứ? Thẩm Tử Dực chờ lâu sốt ruột nên không có tâm tình Hàn Huyên, đánh giá Viên Thiên Giá một chút, thấy hắn sắc mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng nhìn chung vẫn ổn, áo quần chỉnh tề, cử chỉ thong dong, còn ung dung ngồi xuống, sai người pha trà, cố kiềm nén nói: "Viên thần y Lâm Tiểu Trúc đang ở đâu vậy? Ta có khách đến thăm, muốn mời nàng đến phủ làm điểm tâm." Viên Thiên Giá ngẩn người, liếc mắt đánh giá Thẩm Tử Dực một cái, Hôm qua hắn đã đến đây, hôm nay biết mình mới trở về Kinh Thành tối qua, sáng sớm nhất định sẽ vào cung thăm bệnh cho Hoàng Thượng. Nhưng sáng sớm hắn đã tới tìm chỉ vì muốn mời Lâm Tiểu Trúc đến phủ hắn làm điểm tâm. Chẳng lẽ khách của hắn không ăn được điểm tâm Lâm Tiểu Trúc tự tay làm thì không được? Xem ra ý không ở trong lời, hắn tìm tới hai lần, không phải vì điểm tâm mà là vì Lâm Tiểu Trúc. Nhưng mà hai người này có quan hệ với nhau khi nào? Nghĩ tới đây, Viên Thiên Giá liền thấy căng thẳng cảm giác như bảo bối mình tất giấu bị người ta nhòm ngó, nhưng nghĩ tới tình cảnh hiện tại của Lâm Tiểu Trúc, liếc mắt nhìn Thẩm Tử rực một cái, đáp, Lâm Tiểu Trúc mấy ngày trước đã bị Đoan Vương Thế Tử mời đến Đoan Vương phủ, rực công tử không biết sao? Thẩm Tử rực làm sao không biết? Hắn vẫn hay đến ngọc soạn trai tìm Lâm Tiểu Trúc, chuyện nàng mở quán lẩu cũng không có dấu hắn. Hôm trước hắn đến tiệm lẩu, nhìn thấy tiệm sắp khai trương nhưng không thấy bóng dáng Lâm Tiểu Trúc đâu, mới tìm trưởng quầy hỏi thăm. Trưởng quầy nói là nàng bị phong hàn, đang ở trong phủ tính dưỡng. Nhưng hắn cảm giác có gì đó không đúng cho người điều tra mới biết chuyện xảy ra ở tiệm lẩu hôm đó, Lâm Tiểu Trúc cũng bị viên chấp đưa vào đoan vương phủ. Nghĩ tới huyền hoa quận chúa có ác cảm với nàng, hắn càng bất an, sợ lâm tiểu trúc xảy ra chuyện. Nhưng hắn tự nhiên đến đoan vương phủ hỏi thăm một người không liên quan tới mình thì rất không ổn, còn khiến cho Uyển hoa quận chúa thêm ven tỉ rồi làm ra chuyện quá khích. Sau hắn điều tra được huyền hoa quận chúa sinh bệnh, lâm tiểu trúc coi như an toàn, lại nhớ lâm tiểu trúc đã yêu cầu không được tiết lộ thân phận của nàng. Hắn mới cố kiềm chế, chờ đến lúc viên thiên giá trở về. Nếu viên thiên giá về trễ một ngày nữa, hắn sẽ trực tiếp đến đoan vương phủ đòi người. Tuy nhiên chuyện này không thể nói với viên thiên giá, vì thế thẩm tử rực giả bộ kinh ngạc nói, hôm qua ta đến, không ai nói cho ta biết, chỉ nói nàng bị phong hàn đang ở trong phủ tính dưỡng. Viên thiên giã biết người trong phủ nói vậy là đã được dội vương phân phó, tâm tình tốt hơn nhưng vẫn bất đồng thanh sắc, chắp tay nói, thật có lỗi, ngày đó đoan vương thế tử đưa lâm tiểu trúc đi không được minh bạc cho lắm, ta lại không có ở nhà, hạ nhân trong phủ không biết giải thích thế nào nên mới nói với dực công tử như thế, xin đừng trách thẩm tử dực nhìn viên thiên giã, vậy giờ viên thần ý tính thế nào? Chẳng lẽ cứ vậy để đoan vương thế tử mang lâm tiểu trúc đi? Tại hạ đang vì việc này mà buồn bực a. Dực công tử cũng biết, tuy ta được mọi người gọi là thần ý nhưng chẳng qua chỉ là bạc đinh, không quan không chức. Chỉ cần đoan vương thế tử coi trọng nàng, ta chỉ có thể chắp tay dâng lên, không thể phản kháng. Hiện giờ nàng đã bị đưa vào đoan vương phủ, muốn đưa nàng ra, nói dễ hơn làm. Cho dù muốn đi... Một khi Đoan Vương Thế Tử mở miệng muốn ta đưa người, ta không thể không đưa. Viên Thiên Giã đứng lên, vái thẩm tử rực một cái, thỉnh dực công tử giúp ta một tay, đưa Lâm Tiểu Trúc ra khỏi Đoan Vương Phủ. Thẩm tử rực ngồi yên nhìn Viên Thiên Giã, hai mắt hiện tinh quang, ta không biết giúp ngươi thì ta được lợi ích gì. Nếu thẩm tử dực không nói hai lời trực tiếp đáp ứng... Viên thiên giã sẽ đoán được giao tình giữa lâm tiểu trúc và thẩm tử dực đến mức nào, sẽ lo lắng khi phó thác nàng cho hắn, nghe thẩm tử dực hỏi điều kiện, hắn mới yên lòng đáp, chỉ cần dực công tử trong vòng một tháng có thể đưa lâm tiểu trúc ra cũng như bảo vệ được an toàn cho nàng, làm cho đoan vương thế tử từ bỏ tâm tư thiên giã nhất định sẽ đến Nam Việt Quốc giúp phụ hoàng, mấu hậu công tử điều dưỡng thân thể, lời này thật sao? Thầm tử rực ánh mắt bỗng dưng sáng ngời. Quân tử xuất ngôn tứ mã nan truy, viên thiên giá ngạo nghệ đáp, hảo một lời đa định. Sau đó nhìn viên thiên giá hỏi, nói đi, ta nên làm thế nào? Viên thiên giá nhận ly trà từ tay viên thập, chậm rãi uống một ngụm rồi mới nói, Ngày mai là sinh nhật đoan vương phi, dực công tử sẽ đến chúc mừng chứ? Cả nước đều biết lão hoàng đế bị bệnh, chỉ không biết bệnh tình thế nào. Vì để không gây khủng hoảng thuận lợi cho việc kế vị nên đoan vương cũng không công bố việc lão hoàng đế bệnh tình nguy kịch. Cho nên sinh nhật đoan vương phi sẽ có nhiều người đến tặng lễ chúc mừng, đoan vương cũng sẽ mời vài người ở lại ăn cơm. Thẩm tử dực thân phận đặc thù chắc cũng sẽ ở trong nhóm người kia. Thẩm tử dực gật đầu nói đương nhiên. Ngày mai ta cũng sẽ đi, đến lúc đó trên yến hội thỉnh dực công tử gọi Lâm Tiểu Trúc đến, để nàng làm điểm tâm cho mọi người, sau đó thuận tiện mang nàng rời phủ. Ra khỏi đoan vương phủ cũng không đưa nàng về chỗ ta mà đưa đến thẩm viên một thời gian, khi nào an toàn, ta sẽ đi đón nàng, nói tới đây, hắn cảm thấy trà trong miệng chỉ có vị chua xót Phó thác Lâm Tiểu Trúc cho thẩm tử dực. Hắn không biết có phải là sao lầm lớn nhất đời mình hay không. Dù sao thẩm tử dự cứ tới cửa tìm nàng có tâm tư gì đó không nói rõ được. Còn Lâm Tiểu Trúc lại chẳng có chút cảm tình với hắn. Nếu hai người này nảy sinh tình cảm, hắn sẽ hối tiếc cả đời. Nhưng một khi xảy ra chuyện đoan vương trúng độc, với thế lực của đoan vương phủ chắc chắn sẽ truy tìm người hạ độc. Tất cả những người ở phòng biết và tham gia yến hội đều trở thành đối tượng bị tình nghi. Những người được phái đến đoan vương phủ làm nhiệm vụ chỉ có lâm tiểu trúc là không dịp dung, những người kia khi ra khỏi đoan vương phủ khôi phục diện mạo thì sẽ an toàn nhưng lâm tiểu trúc thì bất đồng. Khi đó hắn cảm thấy nàng ở viên phủ không phải đi làm nhiệm vụ, sẽ không có nguy hiểm cho nên không cho nàng dịp dung. Dù sao dịch dung một thời gian dài cũng sẽ gây tổn hại rất lớn cho làn da nhưng không ngờ nàng lại bị viên chấp bắt đi mà dù vương cũng thuận theo đó để nàng đi làm nhiệm vụ. Chuyện này hắn vốn muốn đi cầu đan dương công chúa nhưng nàng và đoan vương phủ trước giờ ít qua lại nếu bỗng nhiên tham gia yến hội ở đoan vương phủ khi chuyện kia xảy ra nàng sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi lớn nhất. Xe ngựa của nàng đi được vài bước Sẽ bị ngăn lại điều tra Đến lúc đó lâm tiểu trúc cũng không thể thoát Thẩm tử dực là lựa chọn thích hợp nhất Hắn với đối phương không có xung đột lợi ích Sẽ không ai nghi hắn hạ độc Được cứ vậy mà làm đi Thẩm tử dực đáp Mắt lại hiện lên tinh quang Biết vì ký Chuyện được chia sẻ tại website UDU chuyện.org Chương 199 Hợp thành thạch tín Ngày hôm sau, phòng bếp đoan vương phủ bận tối tắm mặt mũi. Lâm Tiểu Trúc vốn không có việc gì làm nhưng không muốn ở trong sân cùng bạc chỉ trừng mắt. Cho nên mấy hôm nay hay đến phòng bếp lớn nhóm lửa ở cùng một chỗ với tô Tiểu Thư. Vì vậy hôm nay nàng cũng bị phân nhiều vụ cùng Lý Tẩu Tử làm điểm tâm. Tiểu Trúc cô nương, vương gia thích ăn tôm, ngươi có món gì mới khiến cho vương gia ăn thêm mấy miếng không? Lý Tẩu tử dường như chỉ thuận miệng nói lâm tiểu trúc trong lòng nhảy rừng Tôm ăn cùng lúc với anh đào sẽ bị trúng độc. Đây là hai món tương khắc với nhau nhất mà tối qua nàng đã nói với viên thiên giá. Tôm lại nhóm động vật giáp xác thân mềm trong lớp vỏ có chứa hóa chất. Ăn vào cơ thể không có độc nhưng nếu ăn chung với các món có vitamin cơ sẽ nảy sinh phản ứng hóa học. Từ không độc trở thành có độc. Gọi là tam oxy hóa nhị thân chính là thạch tín mà mọi người vẫn gọi Kiếp trước nàng xem phim xong thực ký mà biết được chuyện này thê tử trong phim lợi dụng phản ứng của tôm và chất chua mà mưu hại trưởng phu Nàng vẫn ghi nhớ Khi đó nàng còn tìm hiểu biết được cứ 50 trái anh đào chứa khoảng 500 mơ lơ vitamin cơ là loại quả có chứa vitamin cơ cao nhất Bây giờ nghe Lý Tẩu Tử nói vậy, chẳng lẽ viên thiên giã đã bắt đầu hành động? Nhưng mà mùa nàng sao có được anh đào? Lâm Tiểu Trúc hít sâu một hơi cố áp chế tâm tình quay đầu nói với Lý Tẩu Tử, Hoàng Kim Lam môi tương tôm cầu, nhất phẩm tôm giáo Hoàng, không biết Lý Tẩu Tử có biết làm không? Lý Tẩu Tử nhãn tình sáng lên, hỏi, làm như thế nào? ngươi dạy ta được không? Lâm Tiểu Trúc có chút khó xử. Thực ra nàng định làm là món hoàng kim phô mai tôm cầu nhưng cổ đại không có phô mai nên mới đổi sang lam môi tương nhưng để làm được món này cũng rất phiền toái. Hơn nữa nhất phẩm tôm hoàng cần dùng trừng phấn mới tạo nên sự trong suốt mà ở Đoan Vương Phủ lại không có. Ở Ngọc Soạn Trai có nhưng liên quan tới chuyện hạ độc nàng không muốn dẫn mầm tai họa đến trên người mình. Một khi đoan vương độc phát, dù vương nhất định sẽ giả mù sa mưa muốn cha rõ hung thủ, nếu cha ra nàng đến Ngọc Soạn Trai lấy nguyên liệu thì dù viên thiên giã có lòng cũng không thể bảo vệ cho nàng, dù vương chắc chắn sẽ đưa nàng ra để bịt miệng mọi người. Còn viên thiên giã chỉ cần dịch dung là biến thành người khác, thân phận khác, Ngọc Soạn Trai là cửa hàng của ai đã không quan trọng nữa. Có hai loại nguyên liệu, phải mất chút công phu, nàng quyết định tự tay làm tất cả. Quay đầu nhìn chung quanh, chỉ vào một đầu bếp nói, Linh tử tỷ ngươi tới đây đi, nữ đầu bếp Linh tử này rất nhát gan, luôn bị người ta sai làm việc vặt, nghe Lâm Tiểu Trúc gọi mình liền vội vàng chạy tới. phiền Linh tử tỷ giúp ta làm việc này, Lâm Tiểu Trúc cười nói. Sau đó chỉ nàng cách làm trừng phấn, trừng phấn chính là dùng tiểu mạch và bột mì trộn đều thành một khối, sau đó cho vào nước lọc đến khi chỉ còn lại tinh bột mì còn trừng phấn thì ở trong nước. Tiếp theo là lắng đọng lại, loại bỏ tạp chất cho đến khi có thể soi bóng người trong đó. Cuối cùng bỏ đi lớp nước bên trong, chỉ còn lại chất bên dưới đem đi phơi nắng hoặc phơi khô, đó chính là trừng phấn. Linh tử cũng là người thông minh, vơ, u v Quy Quy nói liền hiểu bắt đầu bắt tay vào làm Bên này Lâm Tiểu Trúc và Lý Tẩu Tử cũng bắt đầu làm bánh thổ ti Từ lúc mở ngọc soạn trai Lâm Tiểu Trúc đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm với các món ăn Cho dù là bếp lò bình thường Nàng cũng có thể dùng để nướng bánh được Dưới sự chỉ huy của nàng Lý Tẩu Tử chưa đến nửa canh giờ đã thành công làm xong bánh thổ ti Được rồi, giờ chúng ta làm tôm cầu Rất đơn giản, đầu tiên là vo viên tôm, tẩm bột rồi đem đi chiên, Lâm Tiểu Trúc Vương, U, V, Q, Q, nói Vương U, V, Q, Q, làm mẫu cho Lý Tẩu tử xem. Đầu tiên là ướp thịt tôm với muối và tiêu quyết đều rồi vo viên lại, rồi tẩm bột, tiếp theo là đạn dịch, cuối cùng là bánh khang, sau đó cho vào chảo chiên vàng. Khi món này bắt đầu chiên, các nữ đầu bếp đang làm việc trong phòng bếp chính đều ụt tới đây. Vốn nghe nói Lâm Tiểu Trúc được Thế Tử gia mời vào phủ để làm điểm tâm cho vương gia, mọi người trong lòng nghĩ thế nào không biết nhưng ngoài mặt đối với nàng rất thân thiết. Nhưng thấy nàng mới tới đã được thưởng, mấy ngày qua Thế Tử gia cũng chưa chịu hồi, có mấy người đã làm mặt lạnh với nàng. Lúc này thấy Lâm Tiểu Trúc ra tay, người muốn tới chế xéo cũng không ít. Người có thể vào phòng bếp của đoan vương phủ, có ai là không có chút bản lĩnh, có ai là không có quan hệ đâu. Lâm tiểu trúc này có thể làm nên trò chống gì chứ. Nhưng nhìn những viên tôm vàng ấm đặt trên đãi rau xà lách xanh biếc cực kỳ mê người. Lý tẩu tử biết mọi người đã quen kiểu thượng đội hạ đạp, nên không để ý, chỉ quạt quạt vài cái lên viên tôm cho nó bớt nóng, rồi dùng dao cắt ra làm bốn chia cho người bên ngoài. Phần mình cũng cho một miếng vào miệng. Cảm giác mềm mại ngọt ngào, vì tôm tươi tràn ngập trong khoang miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Cảm giác lam môi pha trộn cùng thịt tôm tạo nên hương vị chua ngọt ngon miệng, hương vị phong phú. Những món chế biến từ tôm bình thường đều là tôm nướng, tôm hấp, tôm kho. Ngay cả nữ đầu bếp tự xưng kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nhìn thấy món tôm lâm tiểu trúc chế biến theo phong cách Âu. Đợi mấy người kia ăn xong, những người khác nhau nhau hỏi thế nào? Ăn ngon không? Ăn ngon, ăn quá ngon. Một nữ đầu bít mập mạp đáp. Không ngờ tôm còn có thể chế biến như vậy, ăn rất ngon. Có người nói xong quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc khen ngợi, Tiểu Trúc cô nương. Hèn chi thế tử ra lại mời ngươi từ bên ngoài vào làm điểm tâm nha, tay nghề của ngươi quả không tệ. Ăn ngon là tốt rồi, Lâm Tiểu Trúc cười cười, không có khiêm tốn. Nàng đẩy cái đĩa đến trước mặt mọi người, còn một cái, mọi người chia nhau nếm thử đi, ta muốn thử, ta muốn ăn, để cho ta một phần đi đừng có tranh sành, mọi người ồn ào lý tẩu tử cùng lâm tiểu trúc nhìn nhau cười, tiểu trúc cô nương, ngươi xem chừng phấn kia được chưa, nếu được dạy ta mấy món điểm tâm mới nha. Linh tử không giành được tôm cầu, thấy lý tẩu tử đã tự mình là tôm cầu thuần thục vội chạy đến bên lâm tiểu trúc cầu xin, linh tử tỷ đã gói bánh chèo rồi phải không? Lấy 2 phần 3 tôm và gia vị, 1 phần 3 là gia heo, măng mùa đông băm nhuyễn, sau đó quết đều thêm chút muối và gia vị. Trừng phấn làm xong cán mỏng như da bánh chèo, bao bên ngoài xong rồi bỏ vào nồi trưng là xong, còn có gia heo sao? Linh tử nghi hoạt nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức làm theo cách lâm tiểu trúc chỉ. Được rồi, mọi người nhanh tay lên bên ngoài đã thúc giục mang đồ ăn lên rồi. Lý tẩu tử chiên xong tôm cầu bên này linh tử cũng đã trưng xong bánh trèo. Nàng nhìn thời gian thúc giục mọi người phòng bếp lại bận rộn một chặp. Mọi người đều đem điểm tâm mình làm xong để vào thực hộp cho nha hoàng mang lên. Lâm tiểu trúc ngồi sau bếp. Nhìn nha hoàn mang các món điểm tâm lên, trong mắt lói lên hy vọng điểm tâm đã đưa lên nhưng mọi người không có tàn đi mà ở phòng bếp chờ, ngộ lỡ khách có cần gì cũng có người phục vụ. Một lúc sau có một nha đầu chạy đến gọi, Lâm Tiểu Trúc cô nương có ở đây không? Lâm Tiểu Trúc hơi giật mình đứng lên ta đây chuyện gì? Lý Tẩu Tử và Tô Tiểu Thư cũng khẩn trương nhìn nàng. Từ khi công tử truyền lệnh bảo các nàng cố gắng chế biến nhiều món từ tôm, các nàng biết trong yến hội nhất định sẽ xảy ra chuyện nên ở trong đoan vương phủ khi được tiền thưởng đều cất trong lòng, chuẩn bị tốt cho sự rút lui. Các nàng cũng hy vọng Lâm Tiểu Trúc có thể ở chung một chỗ với các nàng, khi rút lui cũng có thể hỗ trợ cho nhau, nếu Lâm Tiểu Trúc bị gọi đi, bọn họ bị chia làm hai hướng thì các nàng khó lòng mà chiếu ứng cho nàng dực công tử trên yến hội biết ngươi đang ở phủ trúc ta nói ngươi làm điểm tâm ăn ngon bảo ngươi làm một phần mang lên nha đầu kia nhìn lâm tiểu trúc trong mắt tràn ngập tò mò đầu bếp nữ trong phòng nghe vậy kinh hãi vô cùng dực công tử mà các nàng đều biết chính là hoàng tử một nước không ngờ hắn lại biết đến lâm tiểu trúc còn biết nàng làm điểm tâm ăn ngon còn muốn nàng làm một phần đem lên trong yến hội vinh hạnh biết bao nhiêu a Vâng U, VQQ Quy Quy, nghe là thẩm tử dực yêu cầu, Lâm Tiểu Trúc liền an tâm một nửa. Tuy nàng với hắn chỉ quen biết sơ có thể hơi hợt tán gấu với nhau vài câu nhưng ngoại trừ viên thiên giã, chỉ có thẩm tử dực là người nàng tin có thể cứu nàng. Được, Lâm Tiểu Trúc đứng lên, nhìn lướt qua nguyên liệu trên án đài. Làm món gì đây? Thẩm tử dực đã điểm danh muốn ăn điểm tâm của nàng tốt nhất là nên làm một phần đủ cho một người ăn. Như vậy dù đoan vương ăn xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới nàng. Nhìn trên án đài có bột nếp dùng để làm bánh trôi, lâm tiểu trúc hai mắt sáng lên. Làm nó thôi, vơ u, v quy quy, mới là vơ u, v quy quy, ăn ngon cũng không tốn nhiều công sức. Tô mai tỉ nhờ ngươi giúp ta nhóm lửa, lâm tiểu trúc nhanh chóng rửa nồi, đợi lửa nhóm xong liền đổ nước vào rồi đặt lên bếp, lại bảo tô tiểu thư xem giúp mình, còn nàng thì bắt đầu nhào bột, sau đó vo viên cho vào nồi nước. Khi hai mặt bánh đều có màu vàng, nàng cho nơ u, v, quy, quy, to đường vào, nước đường nhanh chóng hòa với nước, sôi lên. Nàng không ngừng trộn đều, làm cho mỗi cái bánh đều dính nước đường. Khi bánh mềm, màu sắc cũng đều, nàng mới tắt bếp, nhắc nồi đặt lên bàn. Đây là cái gì? Mọi người tò mò nhìn sáu viên bánh y trong chén. Món điểm tâm khác đều dùng các nguyên liệu quý giá mà làm nhưng mà bánh trôi này chẳng có gì hết, liệu ăn có ngon không? Bánh đường, Lâm Tiểu Trúc cười nói. Loại thức ăn mềm mà không nát, trong thơm có ngọt. Làm món ăn vặt nổi tiếng của Hồ Nam chắc ở nơi này chưa từng thấy qua đâu.